và bây đặt đồ cúng dường của họ trước mặt chúng tôi. Nghi lễ cúng dường là một trong những nét văn hóa trong Phật giáo, nhưng đôi khi bị hiểu lầm bởi người ngoại đạo cho rằng tăng sĩ là những hành khất lười biếng được đám đông khờ dại hỗ trợ. Thật ra, điều đó hoàn toàn ngược lại, người cho cũng nhận được nhiều như, nếu không nói là hơn, người nhận vì họ đã thực hành hạnh bố thí hay sự rộng lượng. Bất cứ ai cúng dường cũng là đang thực hành tâm rộng lượng. Đức Phật dạy rằng cách thực hành này là một phương tiện thiện xảo để đoạn diệt lòng tham chấp. Trong rất nhiều bài kinh Đức Phật đã khuyến khích các Phật tử thực hành hạnh bố thí bất cứ khi nào và ở bất cứ nơi nào có thể Như một bình chứa nước đầy nếu dốc ngược bình tất cả nước chảy ra không giữ gì lại cả Hơn thế nữa nếu bạn gặp người cần giúp đỡ dù ở giai cấp thấp trung hay sang cả thì hãy bố thí như chiếc bình dốc ngược, không giữ lại gì cả. Trong một bài thuyết giảng khác, Đức Phật dạy rằng có ba cách để tạo công đức. Ba cách đó là giữ giới, thiền định và bố thí. Hình thức bố thí giữa người cư sĩ và tu sĩ gần giống như một sự hỗ tương lẫn nhau. Người cư sĩ cúng dường các vật dụng cần thiết để giúp vị tu sĩ có thể bước trên con đường đạo mà không phải lo lắng về những vật dụng cần thiết. Đáp lại, người tu sĩ cầu an cũng như thuyết pháp là pháp thí cho cư sĩ. Trong buổi lễ thọ giới của tôi, khi các vật dụng cúng dường dần dần chất cao trên sàn nhà trước mặt tôi, Tôi ngồi đó và tưởng nhớ đến mẹ tôi ước gì bà có thể chứng kiến buổi lễ này tôi biết nó có ý nghĩa xiết bao đối với bà và nếu có bà ở đây thì nó cũng có ý nghĩa với tôi xiết bao nhưng vì lưng mẹ tôi bị chấn thương bà không thể đi bộ hơn mười mấy cây số từ làng đến đây và bà cũng không có phương tiện gì khác để có thể đến đây. Nếu bà có mặt ở Can ngày hôm đó, chắc chắn rằng bà sẽ khóc những giọt nước mắt vui mừng, thấy rằng đứa con trai út của bà cuối cùng cũng đã trở thành một vị tỳ kheo với đầy đủ giới luật. Chương 7 Thuốc chữa cuối cùng Thiền quán Một vài ngày sau lễ thọ đại giới, tôi sốt sắng tham gia vào một trong những Phật sự của một vị tỳ kheo với đầy đủ giới luật là Đã Phật Thất. Nghi lễ này được gọi trong tiếng Pali là Paritta, được thực hiện nhằm xua đuổi những dông linh xấu ác. Một ví dụ khác nữa về việc niềm tin dân gian và Phật giáo vẫn có mặt cạnh nhau. Nếu có người bệnh hay dân làng đang gánh chịu một trận đói hay hạn hán, những bất hạnh mà có thể là do những linh hồn xấu ác tạo ra, người ta thường yêu cầu quý sư thực hiện việc tụng niệm đặc biệt này. Suốt cả tuần, từng hai tu sĩ luôn phiên tụng niệm không ngừng. Mỗi lần họ tụng khoảng một giờ, rồi hai người khác thay phiên tụng. Sự tụng niệm này rất nhiệt huyết, Gần như là hét hơn là xuống tụng, chỉ có các vị sư với giọng tụng mạnh mẽ mới được lựa chọn và họ được coi trọng vì sự nỗ lực này. Các tăng sĩ trẻ thường nôn nóng để được đến lượt mình gia nhập nhóm tụng niệm này. Một người bạn của tôi ở trường Phật học cũng nôn nóng được tham gia nghi lễ này như tôi. Dị này thọ giới trước tôi một ngày, vì thế cả hai chúng tôi cùng đủ điều kiện như nhau. Chẳng bao lâu sau đó chúng tôi tranh nhau nhận lời mời, tham dự một nghi lễ tụng niệm ở một ngôi chùa gần bên mà bạn chúng tôi là sư trưởng ở đó. Cả hai chúng tôi đều trẻ, đầy nhiệt huyết. và vì đây là nghi lễ đã Phật thức đầu tiên của chúng tôi nên chúng tôi muốn tụng nhiều hơn là chỉ một lần. Vì thế, chúng tôi khẩn cầu vài vị sư huynh nhường cho chúng tôi phần tụng niệm của họ. Họ đã thực hiện rất nhiều paritta, nên vui vẻ nhận lời. Vì thế, cuối cùng là chúng tôi tụng phần lớn thời gian. Chúng tôi chỉ nghỉ để ăn hay làm công tác vệ sinh. Chúng tôi không ngủ chút nào. Mỗi ngày, lúc 6 giờ sáng, 11 giờ sáng và 6 giờ chiều, người ta gióng trống lên để báo hiệu buổi tụng niệm bắt đầu. Họ phải đánh trống thật lớn để có thể át tiếng tụng niệm của chúng tôi, ngược lại để chứng tỏ sinh lực của mình, bạn tôi và tôi tụng còn lớn hơn nữa. Vì cố gắng để át tiếng trống, chúng tôi gần như là hét khang cả phổi sau ba ngày bạn tôi xỉu luôn mấy vị cư sĩ ở chùa phải khiêng thầy vào phòng và đặt thầy lên giường ngủ tới chiều tỉnh lại thầy lại cùng tôi tiếp tục tụng niệm đến cuối tuần thì cả hai chúng tôi đều không còn sức lực dù rất cần nghỉ ngơi chúng tôi không thể ngủ chúng tôi cũng không thể nuốt trôi thứ gì và cả hai đều bị nhức đầu khủng khiếp chúng tôi không thể chịu đựng ai ở quanh mình tôi nghĩ có lẽ chúng tôi bị khủng hoảng tinh thần tệ hơn cả là tôi mất trí nhớ không chỉ trí nhớ như in mà tất cả mọi thứ tôi không thể nhận ra mẫu tự của bất cứ ngôn ngữ nào Sinhala, Sanskrit, Tamil hay tiếng Anh khi mở một trang sách tôi không hiểu trong đó nói gì Nếu tôi gặp ai đó, rồi 5 phút sau gặp lại tôi cũng không thể nhớ tên người đó. Tôi cảm thấy rất đau khổ và buồn bực bởi những gì đã xảy đến cho tôi. Tất cả niềm hãnh diện về những thành tựu trong việc học tập của tôi đều tan biến. Trở lại trường, tôi không làm tốt các bài thi cuối khóa. Thầy hiệu trưởng hoang mang vì người học trò siêu sao của ông đã làm bài quá tệ ông cho gọi tôi vào văn phòng, tôi kể cho ông nghe về việc tôi tụng kinh suốt bảy ngày đêm và trí nhớ của tôi đã biến mất như thế nào. ông bảo tôi hãy trở về chùa nghỉ ngơi và trị bệnh. cả năm trời sau đó tôi tìm đến đủ mọi phương cách chữa bệnh, một cuộc tìm kiếm vô vọng cho phương thuốc thần. Đầu tiên, sư phụ tôi chế ra một hỗn hợp thuốc từ các loại cây và đắp lên rán tôi mỗi sáng. Sau một tháng, tôi cũng không khá hơn. Dù vậy, tôi vẫn muốn được trở lại trường học. Những ngày huy hoàng của tôi đã qua đi. Giờ tôi phải vất vả học chính những điều đơn giản nhất. Không chỉ là trí nhớ như in của tôi đã biến mất, mà tôi còn phải giật lộn với từng câu từng chữ hay đôi khi cả từng mẫu tự. Có những đêm trong lúc đọc sách tôi cảm thấy như có bao sâu bọ cắn rứt óc não tôi. Tôi thật hoảng loạn và bắt đầu nghĩ đến việc tự tử. Tôi không muốn sống trong hoàn cảnh như thế này chút nào. Tôi đã nghe người ta nói rằng những sợi tim đèn dầu rất độc, vì thế tôi bắt đầu thu thập và giấu chúng trong một chiếc hộp. May mà các bạn tôi biết được ý đồ đó và đã vứt cái hộp đi. Có người lại khuyên tôi nên tìm một thầy thuốc Au Chú thích của người dịch giống như thuốc nam. Quảng cáo trong báo tôi đến gặp ông kể bệnh của mình và nói rằng tôi không có tiền. Là người tử tế, Ông đã cho tôi một thứ thuốc rất quý mà không tính tiền. Mỗi ngày, theo lời ông chỉ dẫn, tôi thoa một ít dầu đó lên đầu lên mũi và còn uống cả một vài giọt nữa. Nó cũng giúp thông bệnh xoang mũi của tôi và trả lại cho tôi chút ít trí nhớ. Còn để hoàn toàn bình phục thì con đường còn dài. Rồi sư phụ tôi kết luận rằng những rủi ro của tôi là do các oan hồn ma quỷ gây ra. Quý sư sẽ tụng kinh suốt đêm cho con. Sư nói, lúc đó tôi không nghĩ lời đề nghị này khá oái oăm. Trong lúc tôi nằm trên sàn, tám vị tăng tụng niệm bằng tiếng Bali suốt đêm dài. Sáng hôm sau, tôi cũng không thấy có gì khác cha mẹ tôi cũng nghĩ rằng có thể một oan hồn nào đó đã nhập vào tôi vì thế họ gọi một pháp sư làm bùa chú tôi đến gặp người này ở nhà cha mẹ tôi ông yêu cầu cha tôi lấy bảy trái chanh và bảo tôi ngồi lên ghế trong khi ông cầm một trái chanh và một cái kéo để trên đầu tôi rồi tụng những câu chú bằng một thứ ngôn ngữ mà tôi nghĩ là Ông ta đã tự chế ra ngay tại chỗ, vừa tụng chú, ông vừa dùng kéo cắt chanh để nước chanh chảy xuống đầu tôi. Ông lặp lại nghi thức đó, với tất cả bảy trái chanh, cuối cùng ông cột một dây bùa bằng giải quanh cổ tôi. Cha mẹ tôi chắc chắn rằng làm vậy sẽ chữa được tôi khỏi bệnh. Nhưng Tôi không khỏi. Vì thế họ lại mời một thầy phù thủy khác, có lẽ có nhiều oai lực hơn. Thầy phù thủy và sáu người tùy tùng đến nhà tôi, ông yêu cầu cha tôi mang đến bao nhiêu thứ: dừa, dầu dừa, cao trầu, hoa dâm bụt và ít vải quấn quanh các cành cây khô để làm đuốc. Trong lúc đó thầy phù thủy tạc một hình tượng bằng đất sét giống như tôi tượng tròn mập giống như một người tuyết bằng đất nung. Khi mọi thứ đã xong, thầy phù thủy và đoàn tùy tùng giận xà rông dấn khăn trắng lên đầu. Họ dẫn tôi đến một căn lều nhỏ và để tôi ngồi trước tượng đất sét mà họ đã làm. Các thành viên khác trong gia đình được phép ngồi gần bên trên những chiếc chiếu trải trên mặt đất. Sau khi nhai trầu, bọn họ bắt đầu tụng chú bằng một thứ ngôn ngữ lạ lùng không phải tiếng Sinhala không phải Bali cũng không phải Sanskrit tôi chưa bao giờ nghe qua ngôn ngữ này chỉ là một hỗn tạp của âm thanh trong khi tụng chú họ cầm những cây đuốc lửa và giải bột nhang vào đó để làm cho ngọn lửa bùng sáng hơn mỗi lần ngọn lửa bùng lên hai người trong đoàn ngồi ở hai bên tôi sẽ la lên bằng tiếng Sinhala, aiu bo nghĩa là cầu cho ngươi sống lâu. Nghi lễ kéo dài cả đêm, cho đến khi các cây đuốc tàn lụi. Rạng sáng, họ xiên mấy cây đinh vào đầu của hình nộm, rõ ràng là để giải thoát tôi khỏi bệnh hoạn. Rồi họ cột một sợi chỉ quanh cổ tôi, giống như là vị thầy chú trước đã làm. Lần này cũng chẳng có kết quả gì. Cha mẹ tôi thì không còn biết phải làm gì nữa, nhưng sư phụ tôi lại nghĩ ra một cách khác nữa. Ông cho tôi một miếng bùa làm bằng thiếc, được cuộn lại thành một cái ống khoảng 4 cm, cỡ như cây viết bi. Đó là một miếng bùa theo truyền thống ở Ceylon được gọi là Ratana Yantra hay là miếng bùa kim loại. Một số đoạn trong kinh Ratana được chọn để khắc lên đó. Người Sinhala tin rằng nếu loại bùa này được đeo quanh cổ hay ngang thắt lưng nó sẽ xua đuổi được ma quỷ. Sư phụ tôi đeo cái bùa lên cổ tôi. Tôi rất mang ơn cha mẹ, sư phụ tôi và các lương y đã cố gắng chữa trị cho tôi nhưng tiếc thay tất cả mọi cố gắng của họ đều vô ích không có kết quả gì trí nhớ siêu việt của tôi đã biến mất mãi mãi ở thời điểm mà tôi hoàn toàn thất vọng một ý nghĩ lạ lùng bỗng hiện lên trong đầu tôi có thể thiền tập sẽ giúp mình khi các huynh đệ của tôi nghe về ý tưởng này họ phá lên cười vào những ngày ấy thiền tập không phải là công phu tu tập bình thường ngay đối với một tỳ kheo huynh điên rồi sao một người nói thiền chỉ dành cho những người già yếu không thể làm được việc gì nữa huynh vẫn còn trẻ quá trẻ để hành thiền đừng có dạy dột thế dù tôi rất thông suốt lý thuyết thiền thuộc nằm lòng Tứ niệm sứ, tôi chưa bao giờ thực sự hành thiền. Tin được hay không? Thời đó rất ít tu sĩ hành thiền. Họ quá bận rộn, thuyết pháp tụng kinh và thực hành các lễ cầu an. Dĩ nhiên, họ cũng nói nhiều về thiền nhưng rất ít khi thực hành. Có người thực sự còn tin rằng nếu tọa thiền quá lâu sẽ bị tán loạn tâm thần. Tôi thì nghĩ rằng Tôi đã bị tán loạn tâm thần rồi, vậy thì tôi còn sợ gì nữa chứ? Tôi bắt đầu hành thiền một cách bí mật, đôi khi giữa khuya, đôi khi sáng sớm. Bất cứ khi nào tôi có được vài giây phút yên tĩnh một mình, tôi tỏa thiền, ngồi trong một góc tối của chánh điện, nơi tôi hy vọng rằng không ai bắt gặp mình. Tôi biết rằng tôi đang cố gắng để huân tập một thói quen tâm linh và để có kết quả tôi dành thời gian thực hành mỗi ngày. Đó cũng giống như tập thể dục cho tâm. Cố gắng chuyển động những bắp thịt đã quá yếu đuối do thiếu tập luyện. Lúc đầu tôi chỉ cố gắng để an tịnh tâm bằng cách nhớ lại những chuyện thường tình. Tên bạn bè, những ngôi chùa đã diễn thăm. Tên các quyển sách đã đọc Không phải là điều dễ dàng Có những khoảng trống lớn Trong ký ức tôi Nhưng tôi đã cố gắng Không hoảng loạn Sự dựa vào sự chỉ dẫn Trong bốn căn bản chánh niệm Tứ niệm xứ Tôi bắt đầu theo dõi hơi thở Các cảm thọ nơi thân Các cảm giác Và ý nghĩ Đi qua đầu tôi Sự quan sát đó dần dần mang đến một cảm giác rất an tịnh bên trong tôi. Thỉnh thoảng, tôi còn kinh nghiệm được những giây phút hỉ lạc thoáng qua. Dĩ nhiên, những giây phút ngắn ngủi này khiến cho sự hành thiền thêm dễ chịu và khuyến khích tôi tiếp tục. Dần dần, những thứ tôi đã học trong quá khứ bắt đầu trở lại với tôi tôi bắt đầu nhận ra chữ cái và con số. Tính khí tôi cũng thay đổi một cách không ngờ. Sau vài tháng kiên trì thực tập, tôi đã có thể đọc và nhớ những gì đã đọc. Tôi thật vui mừng và nhẹ nhõm vì tôi đã tìm ra thuốc chữa. Thiền đã làm được tất cả những gì mà bùa phép và các thứ dầu thuốc không thể làm được. Nó đã mang lại sự thanh tịnh cho tâm tôi. Chương 8 Phấn đấu để được học Nhờ hành thiền, hai năm sống trong ác mộng vì mất trí nhớ của tôi, cuối cùng cũng đã chấm dứt Trí não tôi dường như được chữa lành khỏi cơn kích động gây ra bởi 7 ngày tụng niệm. Nhưng giờ thì, dù tôi đã có thể nhớ mọi thứ gần như người bình thường, trí nhớ như in của tôi chẳng bao giờ trở lại nữa. Hai năm sau, vào năm 1949, tôi đã có thể đi học trở lại. Điều đó làm tôi rất hạnh phúc. Cuối năm học đó, lần đầu tiên tôi tham dự cuộc thi chung cho tất cả các trường, được biết như là cuộc thi lấy bằng cao cấp, tương tự như những cuộc thi cuối năm ở trung học. Chúng tôi phải thi 8 môn, Sinhala, Tamin, pali văn chương Sinhala, Lịch sử Ceylon, Toán, Khoa học sức khỏe và Phật giáo và tôi đều đủ điểm đậu cả. Tôi rất hãm diện về thành tích này, vì chỉ vài tháng trước đó, tôi đã không thể đọc hay nhớ điều gì. Tuy nhiên, cũng năm đó, tôi gặp nhiều khó khăn do nhiệt tình muốn học tiếng Anh của mình. Tôi tham dự một cuộc thi ở trường Phật học, nơi tôi đã là một tăng sinh vài năm nay và điểm tiếng Anh của tôi cao hơn điểm tiếng Sanskrit nhiều thầy hiệu trưởng trường cho gọi tôi đến giang phòng gương mặt không vui ông nói Gunaratana thầy nên nhớ rằng giáo lý của Đức Phật được lưu truyền trong vòng 2.500 năm nay không phải bằng tiếng Anh mà bằng tiếng Pali và Sanskrit tôi khuyên thầy nên để ý đến các ngôn ngữ này nhiều hơn Vào năm 1950, tôi được nhận vào Vidya Lankara, Perivena, một đại học cộng đồng dành cho tăng sĩ gần thủ đô Colombo và là một trong hai đại học có tiếng ở Ceylon. Ban giảng huấn gồm khoảng 10 người, những vị thầy khiêm tốn uyên thâm về tôn giáo, thông suốt Pháp, lịch sử Phật giáo, tiếng Pali, Sanskrit, Sinhala, Tamil và Ấn Độ Tôi rất hạnh phúc được theo học ở đây Nhưng tôi lại không có khả năng trả tiền trọ Tôi không có nơi nào để tạm trú Vì thế tôi dành vài tuần Tham viếng những ngôi chùa gần đó Mong tìm được nơi trọ học Cuối cùng tôi tìm được một ngôi chùa bên bờ sông Kalaniya dạp vị trụ trì cho phép tôi được dọn vào. Tôi trở lại với những bổn phận của một tu sĩ sống ở chùa. Khất thật ở ngôi làng gần nhất cũng không mấy kết quả. Thường tôi chỉ nhận được cơm trắng trong bình bát, không có rau hay bất cứ thứ gì. Tôi đành trở về chùa rắc đầy muối vào cơm rồi ăn. Từ chùa đến trường cũng là một con đường dài và rất phức tạp. Trước hết tôi phải sang sông trong một chiếc thuyền nhỏ do Trinadasa, một cư sĩ ở chùa làm chủ. Mỗi ngày sau bữa trưa, ông sẽ đợi ở dưới thuyền để đưa tôi sang sông. Thường trên những chuyến đò qua sông hàng ngày, Tôi lại nghĩ về kinh Alagadupama, kinh ẩn dụ về chiếc bè. Vì trong bài kinh đó, Đức Phật đã so sánh Pháp như là một chiếc bè. Chúng ta có thể sử dụng Pháp để vượt qua con sông cuộc đời đầy sóng gió. Đức Phật dạy, nhưng một khi đã đến bờ bên kia, chúng ta cần để chiếc bè lại đằng sau. Tham ái, bám díu vào bất cứ điều gì kể cả những điều tốt cũng có thể khiến chúng ta sinh phiền não Mỗi ngày sau khi qua sông tôi phải đi bộ đến một trạm xe buýt để lấy xe buýt đến trường trên đường Candy Colombo Dĩ nhiên tôi cũng không có tiền mua vé xe buýt nhưng ông chủ công ty xe buýt đã tử tế cho phép tôi được đi miễn phí. Cuối tuần, tôi lại đi đến Giacala, một làng gần bên, để giảng Pháp cho trường Sunday. Chú thích của người dịch, các lớp giáo lý cuối tuần. Vào những ngày rằm, tôi cũng thuyết Pháp ở ngôi chùa tôi đang tạm trú. Mặc dù tôi còn khá trẻ, Người ta cũng tôn trọng tôi và muốn được nghe tôi giảng. Đôi khi tôi giảng về những vấn đề quan trọng như là nghiệp, tái sinh và lý duyên sinh. Nhưng tôi không chắc rằng mình thực sự hiểu những điều mình giảng vào thời điểm đó. Thường tôi chỉ học thuộc lòng các đoạn giảng giải trong sách rồi lặp lại. Tôi cũng kể những câu chuyện dân gian Phật giáo. Tôi rất thích những chuyện về Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa, dĩ tỳ kheo luôn tìm cách ám hại Đức Phật. Họ đã là kẻ thù của nhau trong nhiều tiền kiếp. Có rất nhiều chuyện kể về những xung đột của họ. Trong câu chuyện mà tôi thích, Bồ Tát, tức Đức Phật, tái sinh là một chú khỉ đầy lòng nhân ái và Đề Bà Đạt Đa là một lữ hành lạc lối trong rừng. Khi ở trong rừng, người lữ hành bị rơi xuống một cái giếng bỏ hoang, và chú khỉ tình cờ đi ngang qua, đã cố gắng hàng giờ để kéo anh ta lên. Sau đó, mệt nhoài, chú khỉ nằm xuống đất nghỉ. Gã lữ hành cũng mệt và đói, đã lượm một cục đá to, đập lên đầu khỉ với hy vọng có thể giết nó lấy thịt ăn. Vì quá yếu, gã ta không giết được chú khỉ. Mình đầy máu, chú khỉ chạy lên cây, ngồi suy nghĩ. Mặc dù anh ta vừa định giết mình đó, nhưng nếu mình chạy trốn và bỏ anh ta lại, thì anh ta có thể chết đói. Anh ta sẽ không bao giờ có thể tìm đường ra trong khu rừng rậm này ta cần phải dẫn anh ta đến ngôi làng gần nhất. Thế là chú khỉ bắt đầu truyền từ cây này đến cây khác, nhào lộn như thể nó đang bị đau. Gã lử hành nghĩ rằng con khỉ có thể đã chết bất cứ lúc nào, nên đi theo nó. Khi đến bìa làng, gã ta không để ý đến chú khỉ nữa, mà vào làng để xin thức ăn và nước uống, còn chú khỉ quay trở vào rừng. Câu chuyện này cho ta thấy những đặc tính đáng ngưỡng mộ của Đức Phật ngay trước khi Ngài được có thân người hay được hoàn toàn giác ngộ và câu chuyện đó lúc nào cũng khiến cho thính giả của tôi ở trường Sunday lấy làm thích thú. Một ngày kia, Trinadasa nói ông muốn cúng giường cho tôi trong lần thuyết Pháp sau. Ông ta hỏi tôi cần gì, nhưng tôi không trả lời vì biết ông quá nghèo và thực sự không có khả năng mua quà dù vậy vào ngày rằm kế tiếp ông cúng dường cho tôi một cây đèn pin cả hai chúng tôi đều không biết món quà đó sẽ đem lại tai hại gì một buổi chiều kia tôi thuyết pháp trong một phòng ăn mới ở trường đại học đó là một dịp quan trọng tất cả các thầy, các bạn học của tôi và hàng trăm cư sĩ đã đến để nghe tôi nói chuyện Bài thuyết pháp của tôi là về kinh Chulamalukyanputa trong Trung Bộ Kinh. Matrihima Nikaya khuyên chúng ta không nên bỏ phí thời gian vào những việc vô ích. Đức Phật dạy rằng chúng ta cần phải cảm thấy nôn nóng, muốn tu tập để đạt được giải thoát khỏi khổ đau. Khi bài giảng của tôi chấm dứt, Và mọi người đã hỏi xong các câu hỏi thì đã gần nửa đêm. Tôi đã trễ chuyến xe buýt cuối cùng, nên tôi phải đi bộ gần 10 số đến bờ sông, nơi tôi hy vọng Trinadasa sẽ đưa tôi sang bờ bên kia. Con sông tràn bờ bởi mưa chảy xiết. Đã gần 2 giờ sáng và tôi biết Trinadasa đang ngủ. Tôi bật cây đèn pin mà ông đã tặng tôi quét ánh sáng qua bờ bên kia và réo gọi tên ông thật lớn. Sau một lúc, ông xuất hiện ở bờ bên kia và xuống đò. Ông rất bực tức vì bị đánh thức giữa đêm. Khi ông chèo đò qua, tôi nghe đủ lời sỉ giả. Ông nguyền rủa nhục mà tôi đủ điều. Rõ ràng là gì? ông nghĩ tôi đã ở lại dưới phố hành xử không đúng với tư cách một vị tu sĩ như trò chuyện, đùa giỡn với phụ nữ hay những việc đại loại như thế Ông không biết rằng tôi vừa thuyết pháp xong Tôi bước xuống đò, xin lỗi vì đã làm phiền ông giữa đêm Tôi cố gắng giải thích tại sao tôi bị trễ như vậy nhưng ông không muốn nghe Ông tiếp tục tuôn ra những lời chửi bới thô tục buộc tội tôi về đủ các thứ mà tôi chẳng bao giờ tưởng tượng mình có thể làm. Rồi ông trao cho tôi cái dầm bảo tôi phải tự chèo. Trước đó tôi chưa bao giờ chèo thuyền và chắc chắn là không bao giờ trên một dòng nước chảy xiết như thế này. Tôi bỏ dầm xuống nước và ngay khi tôi làm thế, chiếc thuyền bắt đầu nghiêng triền. Tôi thật sự sợ hãi tất cả những kinh nghiệm suýt chết vì nước hiện ra trước mắt tôi. Trinadasa giật cây dầm từ tay tôi, lại tuôn ra thêm một đàn chửi rũa khác. Ông ta bắt đầu chèo chống dòng nước ngược cuồn xiết chảy, càng nhằn chửi rũa suốt thời gian. Thường chuyến đò chỉ mất 10 phút, nhưng đêm đó mất gần 2 tiếng. Đó là 2 tiếng đồng hồ dài nhất trong cuộc đời tôi. Sáng hôm sau, sau một đêm chợp mắt ngắn ngủi, tôi thức dậy và quyết định rời ngôi chùa tôi đang tạm trú vì không thể chịu đựng được nữa những chuyến đò qua sông với Senadasa Sau khi khất thực về, tôi sắp xếp vài quyển sách vào tay nải rồi đi ra bờ sông. Sinadasa đang ở đó, vẻ mặt không vui. Tại sao tay nải của thầy hôm nay to vậy? ông hỏi tôi. vì tôi không trở về chùa nữa, tôi trả lời. ông hỏi tại sao? nên tôi cho ông biết những lời sĩ nhục, nguyền rủa của ông đêm hôm qua đã làm tổn thương tôi như thế nào tôi bảo rằng tôi có lý do chính đáng về sự trễ muộn của mình nhưng ông đã không muốn nghe tôi kể rằng tôi đã suýt bị chết đuối vài lần rằng tôi rất sợ nước và sự trách mắng của ông chỉ làm tôi thêm đau khổ Trinadasa chật trào nước mắt với đôi mắt sụp xuống Ông Giang này tôi ở lại, nhưng tôi đã quyết định. Tôi muốn tìm một nơi mà tôi không phải qua sông mỗi ngày để đến trường. Tôi trả lời, và như thế, một lần nữa tôi lại phải đi tìm một nơi để tạm trú. Cuối cùng, tôi tìm ra được một ngôi chùa cách trường khoảng 16 số vị sư ở đó bảo rằng tôi có thể ở trong cái thất nhỏ trong khuôn viên chùa. Cái thớt này đã không có ai ở nhiều năm nay, hoàn toàn trống rỗng, trừ khoảng 50 chú dơi. Đôi khi, mùi nước tiểu dơi quá hôi đến nỗi tôi không thể ngủ được. Buổi trưa sau khi khất thực xong, tôi đón xe buýt đến trường. Sau giờ học, khi tôi chuẩn bị về nhà, đó là giờ cao điểm, xe buýt luôn đầy. Không có chỗ cho những người không thể trả tiền như tôi. Tôi đành phải đi bộ mười mấy cây số, từ trường về nhà mỗi ngày. Khi tôi về đến thất thì đã chín 9, 29 giờ rưỡi tối, nên phải đốt đèn dầu lên. Ở gần đó có một thương nhân tên là Albert. Ông là người Sinhala, nhưng giống như nhiều người ở xứ tôi, Tên gọi của ông là tên tiếng Anh. Một số người Sinhala đặt cho con cái họ những tên tiếng Anh hay Hà Lan hay Bồ Đào Nha tùy thuộc vào diệt quốc gia nào đang chiếm đóng Ceylon vào lúc đó. Vì họ hy vọng rằng điều đó sẽ giúp con cái họ được vào các trường thiên chúa giáo nổi tiếng hay một công việc làm với chính phủ sau này khi chúng lớn lên. Albert là một người rộng rãi. Mỗi đêm khi nhìn thấy đèn trong thất của tôi thắp sáng lên, ông sẽ sai người giúp việc mang qua cho tôi một tách trà nóng. Dù đó chỉ là trà, nhưng sau một ngày dài, một tách trà nóng bao giờ cũng ngon tuyệt vời. Sau đó tôi sẽ học cho tới nửa đêm rồi đi ngủ. Anh Bạc rất quan tâm đến tôi và đến ước muốn được học xong đại học của tôi. Ông đề nghị sẽ mang thức ăn cho tôi mỗi ngày để tôi không phải đi khất thực và ông cũng đề nghị được trả tiền sách giở cho tôi. Tôi không muốn phải dựa vào ông, nhưng là một tăng sĩ không có của cải vật chất gì. Tôi đành phải nhận bất cứ sự giúp đỡ nào mà các cư sĩ có lòng cúng dường. Vì thế tôi chấp nhận lòng tử tế của ông. Rũi thay Sự hỗ trợ của Albert dần dần đem đến rắc rối cho tôi. Khoảng một tháng sau khi tôi dọn vào thất, Albert bảo với dị trụ trì ở chùa rằng ông nghĩ tôi là một tăng sĩ trẻ xuất sắc, có khả năng giảng pháp tuyệt vời. vị trụ trì lập tức trở nên nghi ngờ cho rằng tôi đang toan tính để chiếm đoạt ngôi chùa của ông. Vì thế, ông sai một trong những đệ tử của mình. Đến bảo tôi phải rời khỏi chùa Ông buộc tôi phải đi ngay lập tức Đến nỗi tôi không có cơ hội Đến chào giả từ Albert Tôi được gửi đến sống Ở một thất trống Trong ngôi chùa gần đó Nhưng rồi một tháng sau Tôi cũng bị đuổi ra khỏi đó nữa Tôi đoán là vị sư đầy lòng nghi hoặc Muốn tôi hoàn toàn biến khỏi khu vực đó May mắn thay tôi tìm được một nơi ở mới một cái thất ở gần đường Candy Colombo chỉ cách trạm xe buýt một đoạn đường ngắn. Cái thất này đã được một phụ nữ giàu có tạo ra để cúng dường cho các tăng sinh ở trường. Thật là tuyệt vời, tôi bắt đầu thuyết pháp trở lại và người dân địa phương đã đến nghe pháp. Họ có vẻ rất hoan hỷ vì sự có mặt của tôi Họ còn tặng tôi một cái bếp ga để nấu nước. Buồn thay tôi cũng chưa được, yên thân. Vị trụ trì, người đã coi tôi là mối đe dọa, lại gửi đệ tử đến, phá rối tôi nữa. Lần này ông bảo là có hai tăng sinh khác cần đến ở trong thất đó, nên không đủ thực phẩm cho cả ba người. Vì thế, ông lệnh tôi phải ra đi. Vị trụ trì của các chùa ở địa phương rất có quyền hạn Đối với những vấn đề như thế, tôi khẩn thiết van xin. Gia đình tôi rất nghèo, tôi nói, tôi không có 10 xu mỗi tháng để trả tiền trọ ở trường. Tôi chỉ còn 6 tháng nữa là ra trường, hãy để tôi ở đây cho đến lúc đó. Dù vậy, ông vẫn nhất quyết buộc tôi ra đi. Tôi mang sách vở trở về Jakala, nơi tôi đã được tiếp đón nồng hậu một năm trước đó. Lần này, Tôi được cho một căn phòng trong chùa. Buồn thay, ngay với sự tiếp đón nồng hậu đó, tất cả những giấc giả trước đây để tìm một chỗ nương thân vẫn đè nặng tâm trí tôi. Tại sao tôi phải cố gắng như thế để được đi học? Tôi tự hỏi, các môn học này không có ích lợi gì đối với một tu sĩ. Tại sao tôi phải quá giấc giả để đạt được mục đích đó? Tôi cũng rất tủi nhục về việc phải luôn vay mượn tiền bạc. Không có khả năng mua sách, tôi phải năng nỉ các sinh viên khác để mượn sách của họ. Rồi tôi phải trả sách trước khi đọc xong. Khi cần một vài rupee để đóng tiền thi, tôi cũng phải về hỏi mẹ, bổn sư hay người bảo trợ để xin vài đồng xu. Thật là xấu hổ, Tôi ghét phải xin những người mà chính họ cũng không dư giả. Vì thế, vào năm 1952, tôi quyết định bỏ học. Mặc dù chỉ còn kỳ thi cuối khóa là tôi hoàn tất chương trình. lệ phí để thi là 15 rupee, khoảng 4 đô la rưỡi nhưng tôi không có tiền. Thế là tôi bỏ học. Chương 9 Thầy truyền giáo Dù tôi đã bỏ học trước kỳ thi cuối khóa, nhưng niềm hoài vọng tuổi trẻ là được giảng pháp bằng tiếng Anh vẫn còn mãnh liệt trong tôi. Tôi không biết chính xác niềm hoài vọng này bắt nguồn từ đâu. Có thể một phần vì tiếng Anh được những người Sinhala thuộc giai cấp thượng lưu sử dụng, một nét văn hóa còn sót lại từ thời thuộc địa Anh. Tôi đã từng mơ được đi đến Ấn Độ hay Malaysia, nơi tiếng Anh được sử dụng rộng rãi hơn. Nếu may mắn hơn, tôi còn có thể thuyết Pháp ở Anh Quốc, nguồn gốc của di sản lệ thuật Anh ở quê hương tôi. Chẳng bao giờ trong những giấc mơ hảo huyền đó, tôi đã có thể tưởng tượng ra việc tôi sẽ giảng dạy tại Mỹ. Đối với một thiếu niên ở Ceylon như tôi, đó là điểm tận cùng của trái đất. Sau trường Phật học, tôi tiếp tục theo học các lớp tiếng Anh ở bất cứ nơi nào tôi biết. Đôi khi... Phải đi hàng bao nhiêu cây số để được ngồi trong một lớp học dạy tiếng Anh. Nhiều người chế nhạo sự ham muốn học thứ tiếng khó hiểu đó của tôi. Nè, ông thầy trẻ! Họ nói, tại sao thầy nhất quyết phải học tiếng Anh? Chỉ có cư sĩ mới sử dụng tiếng Anh, mà cũng rất ít. Thầy cần trụ ở một ngôi chùa và làm tròn bổn phận của mình ở đó. Nhưng một ngày nào đó tôi có thể đi ra nước ngoài, tôi chống chế, tôi cần phải biết tiếng Anh. Họ nhìn tôi giống như tôi điên. Tôi đã giảng pháp cho các lớp cuối tuần ở một chùa ở Giacala trong khoảng thời gian ít nhất là 6 năm. Có hàng trăm các lớp cuối tuần, Sunday School ở Selon và trường tôi dạy khá nhỏ. Dạo mỗi chủ nhật có khoảng 200 học sinh, phần đông chưa đến 18 tuổi. Tôi giảng về những điều cơ bản, giới luật, bát chánh đạo, cuộc đời Đức Phật và lịch sử Phật giáo. vào thời đó, các trường không hướng dẫn hành thiền mà tôi cũng không khuyến khích họ học thiền vào thời điểm ấy. Ngày nay thì, thiền là môn dạy chủ yếu của tôi. May mắn thay, Vị trụ trì chùa ở Giacala, Đại Đức, Kandatroti Thera, rất ủng hộ việc học tiếng Anh của tôi. Ông cũng nghĩ rằng đó là một ngôn ngữ quan trọng cần phải học và tổ chức cuộc thi lấy bằng trung học cơ sở tiếng Anh. Dần dần với sự giúp đỡ của Đại Đức, Kandatroti, anh tôi và tôi, mở một trường dạy tiếng Anh nho nhỏ ở chùa kabili tika da Anh tôi giỏi tiếng Anh vì đã sống và học hành ở Colombo mấy năm nên anh làm giảng viên chính. Chúng tôi mượn bàn ghế và bảng đen từ một chùa khác rồi chúng tôi căng bảng hiệu lên và thật bất ngờ 20 học sinh đã đến. Tuy nhiên phần đông là con cái của những gia đình nghèo nên họ không có tiền đóng học phí. Đó là vấn đề Vì anh tôi cần có lương để trả tiền ăn ở, còn tôi dĩ nhiên được chùa hỗ trợ. Đại đức Kandatroti ra sức quyên góp cho chúng tôi được 1.000 rupee, khoảng 300 đô la, thì cũng vừa đủ để trường được tiếp tục hoạt động trong 3 tháng. Cuối thời gian đó, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức, cũng không có ai giúp thêm kinh phí, Vì thế chúng tôi đành miễn cưỡng đóng cửa trường, trả lại bàn ghế mà chúng tôi đã mượn. Và rồi, tôi trở lại cuộc sống lang thang của mình. Tôi tiếp tục sống ở chùa gia thêm một thời gian nữa, nơi Đại Đức Kandachruti đối với tôi như anh em. Vì ông ủng hộ việc học tiếng Anh của tôi, nên ông đã tử tế cung cấp thực phẩm cho tôi khi tôi không có thị giờ đi khất thực lúc đó tôi đang học ở trường tiếng Anh Vidya Sekara, một trường học bắt nguồn từ trường Vidya Sekara Pirivena, nơi tôi đã học vào cuối những năm một nghìn lúc còn là một sa di. Vì không có chuyến xe buýt giữa trường tiếng Anh và chùa Yakala, tôi dọn vào một ngôi chùa ở làng Udugampola. ở đó tôi vẫn phải đi bộ hơn hai cây số. Để đón xe bus đến trường. Vào năm 1953, vào một cuối tuần tôi đến thăm các bạn học cũ ở Vidyaja Chekara Perivena. Ở đó một tối kia, khi tôi đang vá y của mình trong ký túc xá của trường, tôi thoáng nghe hai vị tu sĩ nói chuyện ngoài hành lang. Họ đang bàn về một tin tức mà họ đã nhận được từ trường truyền giáo Phật giáo Buddhist Missionary School ở Colombo. Trường này đang tìm một sinh viên mới có nhiều triển vọng để thay thế một tu sĩ đã bị đuổi vì phạm giới luật. Trường truyền giáo Phật giáo, đúng như tên gọi của nó, huấn luyện các tăng sĩ Phật giáo để họ đi ra nước ngoài thuyết Pháp. Tất cả được bắt đầu từ một tổ chức từ thiện Phật giáo gọi là Hội Mahabodhi được thành lập từ những năm cuối 1800. Trường đó khá nhỏ và rất chọn lọc. Cũng có một số ít sinh viên từ các quốc gia khác, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan và Trung Hoa, nhưng chỉ có 10 tăng sĩ đến từ Ceylon. Vị hiệu trưởng của trường, Đại Đức Paravahera Vajiranana hấp thụ một nền giáo dục Tây Phương nhưng rất giỏi về lý thuyết cũng như việc thực hành thiền Phật giáo. Ông là người mà tôi rất ngưỡng mộ. Ý tưởng về một ngôi trường truyền giáo có thể đối với những người biết về Phật giáo Như là một tôn giáo tự giác thì có vẻ lạ lùng. Tuy nhiên, chính Đức Phật là một nhà truyền giáo. Trong vòng ba tháng, sau khi đạt được giác ngộ, Đức Phật đã có sáu mươi vị đệ tử quanh Ngài. Sau đó, Ngài yêu cầu các vị đệ tử này đi về sáu mươi phương hướng khác nhau để truyền bá hạt giống Pháp. Đức Phật khuyên đệ tử của Ngài rất rõ ràng rằng không nên cố gắng thay đổi tôn giáo của ai. Ngài dạy họ chỉ nên thuyết pháp và rồi những ai chỉ có chút ít bụi trong mắt những người sẵn sàng muốn nghe sẽ hiểu. Lời dạy này làm nổi bật một khía cạnh quan trọng trong Phật giáo. Trong một bài giảng nổi tiếng Đức Phật đã diễn tả Pháp như là những chứng cứ hiển nhiên. Ngài dạy rằng nếu ta đến để thấy thì ta có thể tự phán đoán cho mình. Nói như thế, Ngài không có ý nói về một lời mời cụ thể để đến một nơi nào đó để nghe thuyết Pháp. Ngài chỉ có ý nói rằng Pháp luôn có mặt cho bất cứ người trí nào muốn tìm đến Để quan sát nó. Đức Phật muốn chúng ta áp dụng những lời dạy của Ngài vào chính cuộc sống của bản thân để xem chúng có hợp lý không. Bằng cách đó, chúng ta có thể chấp nhận giáo lý của Đức Phật dựa trên kinh nghiệm bản thân hơn là một lòng tin mù quáng. Diễn tả Phật Pháp như là một điều gì bạn có thể đến để thấy là dựa trên trí tuệ rằng Sự chuyển hóa chỉ có thể xảy ra bên trong ta và không thể ép buộc một cá nhân nào từ bên ngoài. Khi nghe hai vị sư bàn luận về chỗ trống ở trường truyền giáo, dù tôi chưa bao giờ được nghe về một nơi như thế, nhưng tôi lập tức biết rằng đó là điều mà tôi muốn làm. Tôi bỏ chiếc y đang vá xuống và chạy nhanh ra hành lang. Thưa Đại Đức, Tôi bắt chuyện với một trong hai vị tăng sĩ Tôi muốn nộp đơn vào chỗ trống đó Khi nào thầy có thể đi gặp giám hiệu trường? Ông hỏi Ngày mai Tôi trả lời Ngày hôm sau Tôi trình với vị giám hiệu Đại Đức Paravahera Vajranana Nayaka Mahathara Tại sao? trường truyền giáo là môi trường rất thích hợp cho tôi. Ấn tượng với sự quyết liệt của tôi, mà cũng có thể là sự liều lĩnh của tôi, ông chấp thuận cho tôi vào học. Rủi thay, các sinh viên đã qua gần phân nửa chương trình học 3 năm của họ, vì thế tôi phải vất vả đuổi theo cho kịp, nhất là giờ tôi không còn trí nhớ như in. Đây là một chương trình học khó, Đại đức Vajira Nana cảnh báo tôi, thầy lại vào học trễ, thầy sẽ phải cố gắng rất nhiều mới mong theo kịp. Ông nhắc nhở tôi về lời Phật dạy về tinh tấn. Pháp này chỉ dành cho những ai luôn tinh tấn, không phải cho người lười biếng. Vị giám hiệu nói rằng nếu tôi muốn trở thành một thầy truyền giáo tốt, tôi cần phải tự nguyện thực hành tinh tấn Ba La Mật Parami Perfection Đó là cách mà Đức Phật đạt được giác ngộ vị giám hiệu nhấn mạnh bằng cách hoàn thiện tinh tấn đến mức độ cao nhất. Vì thế, tôi đắm mình vào việc học và chẳng bao lâu đã có thể theo kịp các bạn đồng môn. Cũng may, Chương trình học ở trường truyền giáo tương tự với chương trình ở trường Phật học mà tôi học trước đây. Chúng tôi học tiếng Pali và triết lý Phật giáo, cũng như là tiếng Ấn Độ, Anh và Tamin. Sau khi ra trường, phần lớn sinh viên được gửi đến sống ở Ấn Độ, vì thế cũng có những lớp học nhằm dạy chúng tôi những điều cần biết khi đến sống ở đó. Chúng tôi học về lịch sử Ấn Độ. Ấn Độ Giáo và Tranay Giáo Vì trường truyền giáo có nhiều tu sĩ đến từ các quốc gia Đông Nam Á khác tôi đề nghị thành lập hội sinh viên Phật giáo quốc tế Tất cả mọi hoạt động của hội đều được đề ra bằng tiếng Anh để chúng tôi có thể thực hành ngôn ngữ này Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ trong thời gian ở trường truyền giáo Ở Hunupitiya, ngoại Âu Colombo, cách trường tôi khoảng 3-4 cây số, có một ngôi nhà lễ dành cho các nghi lễ tôn giáo đặc biệt. Mỗi hai tuần, vào ngày rằm và mùng một, chúng tôi đến ngôi nhà đó để đọc tụng giới luật 227 giới của tăng sĩ. Nghi lễ này có thể được thực hiện ở bất cứ thánh địa nào, nơi dành riêng cho mục đích đó và chỉ các tăng sĩ mới được dự, không có cư sĩ nào được đến. Riêng ngôi nhà lễ này đã 150 tuổi, ở giữa một hồ nước, nằm trên những cây cột bằng gỗ, tường bằng gạch, chỉ xây đến phân nửa với những cây xà chắc chắn để chống đỡ một mái ngói. Để đến được nơi đó, Các tăng sĩ chúng tôi phải đi qua một cái cầu nhỏ bằng gỗ. Sau khi vào đến ngôi nhà, chúng tôi tháo cây cầu ra. Một hành động để biểu tượng cho việc tách biệt khỏi đời sống thế tục của chúng tôi. Một lần khi chúng tôi đến gần ngôi nhà lễ đó, vài cậu bé đã cảnh báo với chúng tôi rằng một số gián sàn nhà đã bị tháo cắp có lẽ để dùng đốt lửa. Không an toàn đâu, chúng nói, đừng đi lên đó. Đừng để ý đến chúng, một vị lão tăng ra lệnh, cứ tiếp bước. Tất cả chúng tôi đều nghe theo lệnh của ông và tiếp tục bước hàng một trong im lặng. Khi đã vào trong nhà lễ, chúng tôi biết lũ trẻ nói đúng. Phân nửa gỗ trên sàn nhà đã bị tháo dỡ Thường chúng tôi ngồi chia đều trên mặt sàn để sức nặng của chúng tôi không làm ảnh hưởng đến mấy cây cột chống nhà đã yếu. Giờ với phân nửa mặt sàn đã biến mất. Tất cả 14 người chúng tôi đành phải ngồi về một phía. Chúng tôi bắt đầu đọc tụng và giữa buổi lễ chúng tôi bỗng nghe một tiếng động lớn dài tăng sĩ nhìn quanh lo ngại nhưng vị lão tăng độc càng lớn hơn nữa bắt buộc chúng tôi phải theo gương ông thân linh tất cả mọi thứ phía dưới chúng tôi sập xuống, thật là hỗn loạn người nhảy xuống hồ người té nhào xuống nước vì sàn nhà sập tôi cố gắng bám vào phân nửa tường và cuối cùng thì là phân nửa ở trong nhà và phân nửa ở ngoài trời. Khi mái nhà đổ xuống người tôi, lập tức các vị cư sĩ sớm đến cứu chúng tôi. Một số nhảy xuống hồ, lội về phía chúng tôi để kéo chúng tôi vào bờ. vài vị tăng bị gãy xương, một mảnh xương sườn của tôi nơi gần tim bị tuẹt ra khỏi lồng ngực. Lúc đầu không đau mấy, nhưng khi đã hoàn hồn, tôi bắt đầu cảm thấy đau buốt ở ngực. Kỳ diệu thay dị lão Tăng, người đã buộc chúng tôi phải bước tới, lại không bị một vết xước nào. mái nhà đã rơi xuống ngay chỗ ông ngồi và do đó bảo vệ ông an toàn. Còn chúng tôi thì được chở đến bệnh viện. Ngày hôm sau tôi được ra viện, ngực quấn đầy băng. Tôi vẫn còn đau hàng tuần sau đó. Cuối năm 1954 là lúc phải thi ra trường. Dù nhập học trễ, tôi đã học hành rất cố gắng để kịp theo chương trình và sự nỗ lực đó đã được đền bù. Các bài thi của tôi đều được điểm cao. Rồi thi cũng đến lúc chúng tôi được nhận trách vụ ở nước ngoài. Phật sự truyền giáo của chúng tôi sắp bắt đầu. Sư giám hiệu gọi tôi đến và bảo Ông muốn gửi tôi đến Tanzania Tanzania Tôi thẳng thốt Châu Phi Cách đây nửa vòng trái đất Tôi không chắc rằng tôi đã sẵn sàng để đến đó Tôi chỉ mới 27 tuổi Và chưa bao giờ bước chân ra khỏi Ceylon Tôi muốn được ở gần nhà Tôi thưa với ông, Ấn Độ có được không ạ? Ông gật đầu, tôi thực sự sẵn sàng để đi bất cứ nơi nào. Giờ tôi đã ra trường, tôi biết mình không thể trở lại ngôi chùa, nơi tôi đã được thọ giới. Vì sự tranh chấp giữa sư phụ tôi và Đại Đức Sumanatisa, tôi biết rằng khi sư phụ tôi mất đi, Đại Đức Sumanatisa sẽ chống đối việc tôi kế tục quản lý ngôi chùa đó tôi không có chỗ nào để đi và trong tôi vẫn còn niềm ước muốn cháy bỏng là một ngày nào đó được giảng pháp bằng tiếng Anh ở một nơi nào đó để thực hiện được điều đó tôi phải rời bỏ quê hương xứ sở nơi tôi đã sinh ra và lớn lên Ấn Độ Là một khởi đầu tốt, cũng như ở bất cứ nơi nào khác và dĩ nhiên là hấp dẫn hơn châu Phi. Cuộc hành trình từ Ceylon tới Ấn Độ chỉ khoảng bốn mươi mấy cây số vượt qua biển Ấn Độ Dương chỉ là một chuyến và ngắn ngủi, nhưng đối với tôi đó là một cuộc hành trình vĩ đại và là một khởi đầu cho những cuộc hành trình đi khắp thế giới của tôi. vượt đại dương đến Ấn Độ. Chuẩn bị để rời Ceylon lần đầu tiên trong cuộc đời. Tôi cần hai thứ, tiền và một hộ chiếu. Nhưng vì tôi là một tu sĩ, không có chứng từ thu nhập, tôi không thể lấy được hộ chiếu. Chỉ những người có đóng thuế thu nhập mới có thể nộp đơn xin hộ chiếu cho bản thân họ. Vì thế, vị giám hiệu trường truyền giáo đã nhờ một ân nhân giàu có, một người đã đóng rất nhiều tiền thuế làm người bảo trợ cho tôi. Ông đã ký những giấy tờ cần thiết và tôi được người ta cấp cho một thứ gọi là công dân khẩn. Như thế là tôi được quyền đến và đi khỏi Ceylon trong thời hạn hai năm. Tôi biết rằng hội Mahabodhi Sẽ trả tiền tàu cho tôi đến Ấn Độ Dù đó là điều tuyệt vời Nhưng tôi cảm thấy tôi cũng cần có một ít tiền dằn túi Khi đặt chân đến Ấn Độ Để có thể được tự lập chút đỉnh Nhưng một nhà sư mà đi xin tiền người khác thì không tiện lắm Vì thế tôi đến chùa Yakala Nơi tôi đã sống một thời gian Để hỏi ý kiến Đại Đức Kanadroti Gun Ông nói gọi tôi một cách thân mật Đừng khờ vậy Sư là tu sĩ Mọi người đều biết Sư không có tiền Và mọi người đều biết Sư phải cần một ít tiền Trong chuyến đi này Ông giúp tôi viết một lá thư Nói về chuyến đi của tôi Và những thứ tôi cần cho chuyến đi đó Ông cho in ra 700 tờ copy. Tôi phân phát một ít tận tay người nhận và gửi phần lớn qua đường bưu điện. Khi tất cả mọi thứ đã kết thúc, tôi nhận được 200 rupee, khoảng 60 đô la, là một khoản tiền khấm khá vào thời điểm đó. Mẹ tôi cũng cho 1 rupee và cha tôi cho 5. Em gái tôi cho 2 rupee và sư phụ của tôi gửi 5 rupee từ tiền cúng dường mà ông nhận được của các cư sĩ ở chùa ông. Cuộc hành trình của tôi bắt đầu ở ga xe lửa Colombo vào ngày 15 tháng 1 năm 1955. Không có ai trong gia đình tôi có thể đi hơn trăm cây số đến tiễn đưa tôi, nhưng sư phụ của tôi đã cùng đáp xe lửa đi với tôi tới Colombo. Sau khi chúng tôi chia tay, tôi chỉ còn lại một mình. Tuy nhiên tôi không sợ hãi, tôi rất phấn khích được bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời mình. Cuối cùng thì chân trời cũng mở rộng trước mắt tôi. Dù lúc ấy tôi khó có thể tưởng tượng ra trước, nhưng năm 75 tuổi tôi đã đi hoàn pháp trên 6 lục địa. Ở Colombo, tôi gặp được những người đồng hành là một nhóm Phật tử hành hương trên đường đến các thánh địa Phật giáo ở Ấn Độ. Chúng tôi đáp xe lửa qua đêm đến một thành phố gọi là Talai Manor ở tận phía bắc của Ceylon. Ở đó chúng tôi lên một chiếc phà để vượt qua 22 dặm đường biển. Đó là lần đầu tiên tôi ở trên một chiếc tàu lớn như vậy Và không kể những kinh nghiệm suýt chết đuối của tôi, tôi không hề cảm thấy lo sợ chút nào. Chỉ một tiếng đồng hồ sau là chúng tôi đã đến Ấn Độ. Tàu đổ bến ở Mandapam, một thành phố ở bờ phía nam của quần đảo Ấn Độ. Địa phận đó của Ấn Độ giống như một sa mạc, không cây cối, chỉ có đất khô cằn và ánh nắng mặt trời rực lửa. Chúng tôi lại lên một chuyến xe lửa khác. Trên xe lửa, chúng tôi được ăn xôi gói bằng lá chuối. Khi chúng tôi vứt lá chuối ra ngoài cửa sổ, một số người ăn mày chạy đến nhặt lá chuối dưới đất lên và liếm láp đến những hột nếp cuối cùng. Dù những ngôi làng nhỏ ở Ceylon chắc chắn là không được giàu có, nhưng ở đây Rõ ràng là sự nghèo khổ còn tồi tệ hơn tất cả những gì tôi đã chứng kiến. Trưa hôm sau chúng tôi đến Madras, trên bờ biển phía đông của Ấn Độ. Chương trình của tôi dự định là nghỉ ngơi một tuần và làm quen với Ấn Độ trước khi đến ngôi chùa mà tôi được gửi đến. Đại Đức Batu Vangala Chinananda, hội trưởng của hội Mahabodhi ở Madras, đón tôi tại nhà ga xe lửa. Ông và các vị tăng đi theo đoàn nói tiếng Tamin nên chúng tôi có thể trao đổi chuyện trò. Tôi trải qua một tuần lễ thư thả, viếng thăm các chùa và hội thần học, một trung tâm độc lập chuyên nghiên cứu việc giảng dạy các tôn giáo khác nhau. Chẳng bao lâu thì đã đến lúc tôi phải đi Sanchi, là nhiệm sở đầu tiên của tôi. Sanchi thuộc bang Bopal của Ấn Độ ở giữa Delhi và Bombay. 7 giờ tối hôm đó, tôi lên xe lửa ở Madras. Hơn 24 giờ sau, sau khi xuyên qua gần nửa lãnh địa Ấn Độ, tôi đến được Sanchi. Tôi là người duy nhất xuống ga xe lửa ở một chấm li ti trên bản đồ. Nhà ga không có thềm để lên xuống. Tôi bước xuống xe lửa và chân tôi chạm ngay xuống đất cạnh đường ray. Khi xe lửa chuyển bánh đi tiếp, một người đàn ông mặc đồng phục tiến đến bên tôi. Tôi đoán ông là trưởng trạm xe lửa. Đã gần nửa đêm, trời lạnh và tối đen. Đây là lần đầu tiên kể từ khi rời Ceylon tôi mới cảm thấy sợ chết được. Tôi không hiểu người trưởng trạm xe lửa nói gì. Mặc dù đã học tiếng Ấn Độ 3 năm ở Ceylon, nhưng đây là lần đầu tiên. Tôi được nghe một người bản xứ nói tiếng Ấn Độ. Cuối cùng bằng thứ tiếng Anh lõm bõm, mà tôi hy vọng là vị trưởng trạm xe lửa có thể hiểu. Tôi nói với ông là tôi đến để sống ở ngôi chùa tại San Chi. Hình như điều đó khiến người kia hiểu tôi. Cũng bằng thứ tiếng Anh tồi tệ như tôi, ông nói là Chùa ở cách đây khoảng hơn một cây số trên đồi cao và chỉ có điên mới đi đến đó đêm nay. Ông khuyên tôi nên qua đêm ở nhà ga, rồi mai hãy đi. Đêm đó lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy lạnh. Một cảm giác hoàn toàn mới lạ đối với một thanh niên đã sống gần trọn cuộc đời trong khí hậu nhiệt đới của Ceylon. Nhưng tháng Giêng, ở miền trung Ấn Độ, thật khó có thể coi là nhiệt đới. Cũng may là các vị sư ở Madras đã tặng tôi một chiếc túi ngủ mỏng. Tôi trải nó trên sàn nhà ga xe lửa, rồi chui vào bên trong. Suốt đêm tôi không ngủ được chút nào, phần gì lo sợ, nhưng phần lớn là gì cái lạnh thấu xương. Sáng hôm sau, ông trưởng trạm sai người khiêng hành lý theo tôi lên chùa. Chúng tôi đi bộ khoảng một dặm, rồi bắt đầu leo lên một ngọn đồi lớn. Cuộc leo đồi kéo dài khoảng 30 phút, men theo một lối mòn quanh co. Tới đỉnh đồi, chúng tôi bước vào khuôn viên chùa, được bao bọc bởi những bức tường bằng đá cao. Dọc theo tường, mỗi 10 thước hay khoảng đó là những cây cột xi măng với những cái đĩa tròn ở phía trên cột trông giống như những cây dù, gợi nhớ đến những cây dù trang trí trên các chùa. Bên trong khuôn viên là một khoảng sân làm bằng đá mô sắc rất đẹp. Một cầu thang ngắn dẫn lên chánh điện, nơi có hai phòng đối mặt nhau. chánh điện mát mẻ không có cửa sổ với một sàn nhà láng bóng. Cuối cùng tôi có thể thấy một bàn thờ với một tượng Phật Uy nghiêm trong tư thế tọa thiền Tượng được làm bằng đá trắng Và chỉ có một ngọn đèn cầy trắng Được đốt dưới chân tượng Tôi tràn ngập hân hoang Được có mặt ở đây Cuộc đời tôi với tư cách Là một vị thầy truyền giáo Phật giáo Bắt đầu ở một nơi rất hẻo lánh này Ngôi chùa ở Sanchi này Được tạo dựng từ thế kỷ thứ ba Trước công nguyên Khi vua Ashoka một Phật tử Ấn Độ thuần thành đã gửi con trai và con gái ông Mahinda và Sanghamita làm những người truyền giáo mang Phật giáo đến Ceylon. Trước khi họ rời Ấn Độ, Mahinda và Sanghamita đã đến thăm viếng thân mẫu của họ đang sống trong một ni viện Phật giáo trong khuôn viên chùa Sanchi. Vào cuối thế kỷ thứ 19, những nhà khảo cổ học người Anh đã khai quật khu vực Sanchi, khám phá ra một số tháp trang hoàng đẹp đẽ dùng chứa hài cốt người chết. Phần nhiều là các mảnh xương tìm thấy được sau khi hỏa táng. Các câu ghi khắc trên tháp cho biết đây là xá lợi của Phật và hai trong số những đệ tử lớn của ngài. Xá lợi Phật và một kiền liên đến năm 1941 những xá lợi này bị chính phủ Anh chiếm đoạt đem trưng bày ở bảo tàng viện Victoria và Albert ở London. Khi người Anh quyết định trả lại các báu vật này, các xá lợi được chia ra làm ba phần: một phần ba được gửi đến Burma, một phần ba đến Vidya Lankara, Pirivena trường Phật học mà tôi từng theo học và phần ba cuối cùng được gửi về San Chi ở đó hội Mahabodhi đã xây thêm một ngôi chùa để thờ những xá lợi linh thiêng này ngôi chùa sau được hoàn thành năm 1954 và Đại Đức Hedigale Panatisa được chọn làm trụ trì ở đó một năm sau Năm 1955, tôi được gửi đến để phụ tá Đại Đức Panatisa ở San Chi. Tôi làm thư ký cho ông suốt 5 năm và không thể mong đợi một công việc nào tốt hơn thế. Chương 11 Xá lợi Phật và Đức Đạt Lai Lạt Ma Ngay khi vừa đến chùa Sanchi, tôi sang đảnh lễ Đại Đức Panatisa. Tôi có rất nhiều quà để trao lại cho Đại Đức. Những thứ tôi đã mang giúp cho thân hữu của Đại Đức ở Ceylon và của hội Mahabodhi. Tôi cũng trình cho Đại Đức xem một bàn máy đánh chữ do Phật tử cúng dường để tôi có thể thực hiện bổn phận người thư ký. Đánh máy những lá thư bằng tiếng Anh cho ông Đại Đức Panatissa rất vui lòng Nhưng có điều ông không biết là Tiếng Anh của tôi còn rất yếu Và tôi chưa từng sử dụng bàn máy đánh chữ bao giờ Cuộc sống ở Sanchi rất dễ chịu và bình lặng Rất ít người có thể trèo lên đồi thăm chùa Vì thế nơi đây yên tĩnh hơn nhiều so với những ngôi chùa ở làng mà tôi biết. Vì không có dân làng sống gần bên để cúng dường thực phẩm, hội Mahabodhi phải mướn người nấu ăn cho Đại Đức, panatisa và tôi. Còn có thêm một người đàn ông lo chuyện dọn dẹp và xách nước cho chúng tôi. Anh ta phải gánh từng thùng nước từ giếng dưới chân đồi. Vì có các xá lợi thiên liên được thờ ở Sanchi, chính quyền Ấn Độ đã cử nhân viên cảnh sát phải túc trực ở đó suốt 24 giờ một ngày. Những người bảo vệ này làm việc theo ca 8 tiếng một ngày. Họ thường ngồi đó trò chuyện với khách giảng lai hay với chúng tôi khi chúng tôi có thời gian. Vào mùa hè, Sanchi rất nóng, nóng đến nổi. Bạn gần như không thể thở được. Trong ngày, nhiệt độ có thể lên đến 120 độ Fahrenheit. Chú thích của người dịch khoảng bằng 48 độ Celsius. Trong ngày tôi thường tỏa thiền trong nội điện, ngồi trên một chiếc khăn lông ướt trải trên nền xi măng. Đến 7 giờ chiều, tôi mang giường ngủ ra ngoài trời. Đó là một khung giường bằng gỗ đơn sơ gọi là capai, nghĩa đen là bốn chân, với những sợi dây đan trên mặt giường và một tấm chiếu mỏng trải lên trên. Tôi ngồi hàng giờ trên giường, tọa thiền trong không khí buổi chiều mát mẻ, thực tập chánh niệm hơi thở như tôi vẫn thường làm trước khi ngủ, kể từ khi tôi bắt đầu tu thiền, rồi tôi ngủ đi ở ngoài trời như thế. Điện thờ các xá lợi ở phía dưới chánh điện. Một cánh cửa nhỏ về phía bên phải của bàn thờ dẫn xuống những cầu thang hẹp đến một căn phòng tối khoảng 3 thước vuông. Một bên tường có một cửa dẫn đến một phòng khác nhỏ hơn giống như một ngôi mộ. Một tủ lớn bằng thiết để giữa phòng. Tủ có 3 ngăn, mỗi ngăn đựng một bộ xá lợi. Bên trong các ngăn tủ được lót vải trắng và có những nắp bằng kiếm. Bên trong các xá lợi được đựng trong những chiếc tách tròn nhỏ bằng bạc. Chiếc tách đựng xá lợi Phật lớn hơn mấy chiếc tách đựng xá lợi của hai vị đệ tử của Ngài. Các ngăn kéo này được khóa hai lớp, cũng như là mấy cánh cửa đi vào phòng chứa xá lợi. Có ba người giữ chìa khóa vị tổng thư ký của hội Mahabodhi, thống đốc bang Bhopal và vị sư trụ trì chùa. Nhưng không có ai trong ba người này có đủ bộ chìa khóa cho tất cả các ổ khóa. Do đó, có thể mở cửa tất cả các cửa dẫn đến nơi chứa xá lợi. Cả ba người này đều phải có mặt. Hai viên cảnh sát cũng luôn luôn có mặt ở đó. Mỗi năm một lần vào ngày Phật Đản rằm tháng 5, các ngăn tủ chứa xá lợi được mở ra và đưa lên chánh điện, những đoàn người hành hương được phép xếp hàng đi ngang qua các ngăn tủ, rất nhiều người đảnh lễ các xá lợi. Mặc dù là trụ trì của Sanchi, Đại đức Panatisa chỉ sống ở đó giữa các tháng 11 và tháng 2. Thời gian còn lại trong năm, ông sống ở Ceylon. Và khi ông vắng mặt, tôi là người quản lý ở đó. Bốn phần của tôi bao gồm tiếp khách, hành các buổi lễ sáng chiều, trả tiền công thợ và đánh các báo cáo cho hội Mahabodhi ở Ceylon. Tôi đã tự học đánh máy với một quyển sách dạy thực hành đánh máy viết tay mà ai đó đã cho mượn. Tôi nghĩ là tôi khá giỏi cho đến một ngày Đại đức Panathisa yêu cầu tôi đánh một lá thư quan trọng gửi cho thư ký hội Mahabodhi. Ông đọc bằng tiếng Sinhala và tôi dịch sang thứ tiếng Anh yếu kém của mình. Với bài dịch đặt kế bên bàn máy, tôi đánh lá thư, không cần nhìn các mặt chữ. Tôi còn trẻ và quá tự tin. Tôi đánh xong lá thư vẫn không coi lại và đưa nó cho Đại Đức Fanatisaki Ông nhìn qua những dòng chữ lạ lẫm, tưởng rằng nó chứa đựng những điều ông vừa đọc ký tên và lá thư được gửi đi Ba tuần sau chúng tôi nhận được một lá thư từ người thư ký ở Colombo Ông kèm theo lá thư của tôi mà giờ khi nhìn kỹ lại thì nó giống như vẽ bùa cả đối với tôi. Tôi không hiểu một chữ trong lá thư này. Ông viết bằng tiếng Sinhala cho đại đức Panatisa. Sư định nói gì đây? Đại đức Panatisa khá giận. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ rồi đánh máy lại lá thư. Lần này cẩn thận đặt các ngón tay của tôi giao đúng các chữ và đọc lại lá thư lần cuối trước khi gửi. Sau đó tôi không còn tự mãn về khả năng đánh máy của mình nữa. Dù còn có một lần nữa, sự cao ngạo của tuổi trẻ lại làm khổ tôi. Vị tổng thư ký của hội Mahabodhi đã đến diễn Sanchi. Hai ngày sau đó tôi nhận được lời nhắn từ vị hiệu trưởng của một trường đại học gần đó. Rõ ràng là vị tổng thư ký đã giếng thăm trường đại học sau khi rời san chi và để quên lại đó một gói đồ. Ông nhờ vị hiệu trưởng gọi tôi đến lấy gói đồ và gửi đi cancuta. Tôi cảm thấy rất bực, tại sao tôi phải đi tận xuống đồi để mang gói đồ đi gửi cho người thư ký? Tại sao ông hiệu trưởng không tự mình làm chuyện đó? Tôi giận dữ viết một lá thư gửi cho vị hiệu trưởng. Vì ông ta đã để lại gói đồ chỗ ông, sao ông không đi gửi? Tôi viết, có một bưu điện, chỉ cách trường một con đường, ông đến đó dễ hơn tôi nhiều. Mười ngày sau, vị hiệu trưởng lại gửi cho tôi một lời nhắn khác, lặp lại yêu cầu của ông. Tôi lờ đi, và mười ngày sau nữa lời nhắn thứ ba lại đến, cuối cùng tôi đi xuống đồi để nhận gói đồ nhưng tôi càng nhàn suốt dọc đường đi. Khi gửi đi tôi để dành lại biên lai mà vị thư ký sẽ cần để hoàn tiền trả lại cho tôi. Khi gói đồ đã đến bưu điện ở Canh Quốc ta, người thư ký viết thư cho tôi hỏi về biên lai gửi đồ. Tôi gửi biên lai cho ông cùng với những dòng chữ giận dữ. Cuối cùng, khi người thư ký mở gói đồ ra, một tháng sau khi ông đã đóng gói nó, một mùi hôi thối khủng khiếp bay ra. Gói đồ có chứa đồ ăn, mà vì những sự chậm trễ của tôi, đồ ăn đã mốt rửa. Giờ thì tới phiên ông ta gửi cho tôi một lá thư giận dữ. Sư nổi sân, vì một việc nhỏ mà tôi nhờ sư làm. Ông viết, rồi sư còn gửi cho tôi một lá thư trách móc. Nếu sư muốn tiếp tục làm việc cho hội Mahabodhi, tôi khuyên sư nên kềm chế tính khí của mình. Sân nộ là một trong những ối nhiễm khó đối trị nhất. Tôi biết điều đó từ chính kinh nghiệm bản thân. Khi tôi còn là một tu sĩ trẻ ở Ceylon, tôi đã giảng nhiều bài pháp về sân nộ và phương cách để chế ngự nó. Dù rằng sự sân hận của chính tôi cũng khiến tôi nhiều lần mất tự chủ. Tôi gọi đó là sự sân hận của tôi, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Sân hận chế ngự, lấn áp tâm tôi, và tôi để nó làm như thế, mặc dù rõ ràng, nó làm tôi cảm thấy rất khổ sở. Khi giận dữ, tôi cảm thấy đau trong ngực và nóng trong bao tử, mắt tôi nhòe đi, Sự suy nghĩ của tôi không rõ ràng Và những lời cộc Càng thô lỗ được thốt ra từ miệng tôi Khi bình tĩnh lại Lúc nào tôi cũng có cảm giác xấu hổ Điên rồ Lúc đó tôi quán chiếu Những lời Đức Phật dạy Về sân hận Ta cần buông bỏ sân hận Kêu mạng Và chế ngự mọi kiết sử Người không bám díu vào tâm hay thân, biết buông xả thì không thể khổ đau. Người biết kềm chế sự phát sinh của sân hận, giống như người đánh xe, biết kềm chế con ngựa của mình. Người đó ta gọi đúng là người biết cầm cương. Có một câu chuyện rất nổi tiếng từ tạng kinh Phật giáo minh chứng cho ta thấy sự khéo léo của Đức Phật khi đối phó với sân hận. Một ngày, một người Bà-la-môn thuộc dòng quý tộc và thế lực đến gặp Đức Phật. vị Bà-la-môn này có một tính khí nóng nảy và thường cãi cọ với mọi người. Ngay chính như khi người khác bị hại mà không tỏ vẻ giận dữ, ông cũng không bằng lòng. Vì thế, khi ông nghe rằng Đức Phật chẳng bao giờ nổi giận, ông quyết định đến thử ngài. Người bà La Môn đi đến gặp Đức Phật và tuôn ra những tràng chửi rủa. Đức Phật lắng nghe một cách bình tĩnh trong im lặng. Khi người bà La Môn cuối cùng ngưng chửi và chờ đợi phản ứng của Đức Phật, lúc đó Đức Phật bình tĩnh hỏi ông Ông có gia đình hay bạn bè không? Dĩ nhiên rồi. Vị bà La Môn trả lời, tại sao? Ông có thăm viếng họ thường xuyên không? Đức Phật hỏi, có. Người bà La Môn trả lời cọc cằn. Khi đi thăm họ, ông có mang quà theo không? Dĩ nhiên là tôi có chứ. Vị bà La Môn gầm lên. Nhưng nếu họ không nhận quà của ông thì làm sao? Đức Phật hỏi, ông sẽ làm gì với món quà? Thì tôi sẽ mang nó về nhà và chia sẻ với gia đình tôi. Người bà La Môn trả lời, vậy thì Đức Phật nói, nay ông đã mang cho tôi một món quà của những lời sỉ nhục, giận dữ. Tôi không muốn nhận chúng, tôi xin trả lại cho ông hãy mang về nhà và chia sẻ với gia đình giá mà tôi có thể sống theo trí tuệ của những lời dạy này lúc tôi còn trẻ những người hành hương thường đến Sanchi để tỏ lòng kính trọng các xá lợi và để được nhìn những chiếc cổng hoành tráng do vua Ashoka xây dựng có bốn cái tất cả xây dựng vào thế kỷ thứ ba trước công nguyên Mỗi cổng gồm có hai trụ đá cao hơn 6 mét với những thanh gỗ bắc chéo qua chúng. Những cảnh từ các chuyện tiền kiếp của Đức Phật được khắc lên các trụ cột. Những chữ khắc cùng với các bức tranh được viết bằng một loại ngôn ngữ cổ xưa tương tự như tiếng Sanskrit và Pali. Nhiều lần, các đoàn hành hương đến viếng thăm cùng với người hướng dẫn viên để giải thích những lời khác trên trụ cột cho họ. Khi không có người hướng dẫn, thì các vị khách yêu cầu tôi giải thích. Lúc đầu tôi chỉ bảo với họ là tôi không biết, rồi bỏ đi. Nhưng dần dần sự thiếu hiểu biết này làm tôi xấu hổ. Tôi nhận thấy rằng dù gì, khi Đại Đức Panatisa vắng mặt, tôi là vị sư duy nhất ở đó. Tôi thật sự phải có khả năng để trả lời các câu hỏi về nơi chốn này. Vì thế tôi yêu cầu một trong những người hướng dẫn viên ở địa phương dạy tôi về ý nghĩa của những cột trụ này. Anh ta vui vẻ nhận lời và sau đó tôi có thể giải thích giúp các khách giảng lai like về những hình ảnh này. Dần dần tôi viết một cuốn sổ tay hướng dẫn khách đến San Chi bao gồm cả việc giải thích các trụ cột và những hình ảnh trên đó. Ví dụ, một cảnh diễn tả lại lúc Đức Phật đản sinh với Hoàng hậu Mahamaya, mẹ của ngài đang lâm bồn dưới một cây sala trong rừng, với những người hầu của bà dây quanh, dùng màn che chắn cho bà và chư thiên tưới nước để tắm cho đứa bé. Một cảnh khác lại tả lúc Đức Phật giác ngộ cũng xảy ra dưới một gốc cây khi Thái tử Siddhartha Gautama ngồi tĩnh lặng dưới cây bồ đề hàng chục ngạ quỷ biểu tượng cho những ế nhiễm của tâm đe dọa Ngài bằng gươm, dao, cung và tên. Ở một cảnh khác Đức Phật trở về từ cõi trời sau khi đã giảng pháp cho mẹ của Ngài đã tịch bảy ngày sau khi sinh ra Ngài. Lại một Cảnh khác diễn tả một con khỉ và hai con voi làm lễ trước Đức Phật khi người đang ở Parilya vào mùa mưa. Đó là sau khi Đức Phật không thể dàn xếp được một cuộc tranh cãi giữa hai nhóm tăng sĩ, Đức Phật vào rừng ở Parilya sống một mình trong mùa mưa đó. Theo truyền thuyết, khỉ đã mang đến cho ngài mật ong để ăn mỗi ngày và các chú voi đun nóng nước trên lửa để ngài tắm. Tất cả các cảnh khắc trên trụ cột dĩ nhiên đã làm phát khởi lòng tin rộng lớn nơi những người hành hương đến đây để chiêm ngưỡng chúng. Vào tháng 4 năm 1956, chúng tôi bắt đầu lên chương trình cho lễ Phật đảng ở Sanchi sẽ cử hành trong tháng 5. Chúng tôi quyết định mời Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru Đại Đức, Panatisa và tôi đi Delhi để tận tay trao giấy mời. Dù đã có hẹn qua thư khi chúng tôi đến văn phòng của Ngài Nehru, nơi này đầy các vị chức trách nước ngoài, kể cả các đại sứ từ những nước Á Châu. Là người lãnh đạo chính trị, nhưng Nehru có vẻ mặt rất thanh tịnh và cử chỉ khoan thai. Ông cao trung bình, tóc bạc và ăn dẫn theo truyền thống Ấn Độ, quần trắng, áo dài tay rộng rãi với đôi dép dây đơn giản. Nehru chào đón chúng tôi bằng một giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ thân thiện. Dù ông đang dở chừng trong một buổi họp dài với các vị khách chức phận, ông cũng đưa Đại Đức Panatisa và tôi vào văn phòng của ông. Cả ba chúng tôi trao đổi khoảng 20 phút. Nehru nói rằng ông xin lỗi, nhưng ông không thể dự lễ vì nó trùng với một hội nghị chính trị sắp diễn ra ở Indonesia. Vì Thủ tướng nói tiếng Ấn Độ trôi chảy nhường nhuyễn, tôi phải giấc giả dịch những lời ông nói sang tiếng Sinhala cho Đại Đức Panatissa. Cuối cùng, Ông Nehru chúc chúng tôi những điều tốt đẹp nhất và đứng dậy để báo hiệu chấm dứt cuộc gặp gỡ. Ông đứng chụp hình với chúng tôi rồi cúi chào từ giả hai tay chắp vào nhau. Bên cạnh lần gặp gỡ ngắn ngủi đó với Thủ tướng Nehru, tôi còn may mắn được gặp những người nổi tiếng khác nữa. Vào tháng 11 năm 1956, vua xứ Nepal có chương trình đến diễn Sanchi. Tôi muốn trang hoàng lại chùa để đón tiếp ông, nên tôi quyết định treo vài cây cờ Phật giáo và những đường sọc màu sắc mà người ta cho rằng đó là để biểu hiện hào quang đã phát ra sau khi Đức Phật giác ngộ. Một giải thích khác nữa là cây cờ biểu hiện cho thân của Đức Phật. Màu trắng biểu tượng cho xương và răng của Ngài, đỏ cho máu, vàng cho mật, xanh cho tóc, và vàng cam cho da của ngài tôi trèo lên các vách đá dọc theo tường rào chùa để cột sợi dây treo cờ khi tôi kéo siết sợi dây nó bị đứt khiến tôi mất thăng bằng té ngửa ra tôi té trên mặt đất đầy đá và bị gãy cổ tay khi nhà vua xứ Nepal đến tôi ở trong bệnh viện ông nghe kể về sự rủi ro của tôi Nên đã đến bệnh viện thăm tôi Không kể các vị vua và thủ tướng Cuối năm 1956 Chúng tôi lại có một vị khách nổi tiếng cách khác Đức Đạt Lai Lạt Ma Điều trùng hợp là ông đến viếng thăm Nhằm vào ngày sinh nhật của tôi Và tôi lại là vị thầy duy nhất có mặt Ở đó để đón tiếp ngài Lúc đó Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ mới 19 tuổi trẻ hơn tôi nhưng đã là người cầm quyền của hoàng tộc ở Himalaya mà gần đây đã bị Trung Quốc chiếm. Tôi không ngờ ông là một nhân vật lỗi lạc đến thế. Ông đến San Chi không báo trước, không có lính hay người theo bảo vệ quanh ông như bây giờ, tuy nhiên có vài vị sư đi theo trong đoàn. Họ rất cung kính đối với ông, coi sóc, không để y áo của ông dính bụi và đưa ông đi đến nơi nào ông cần. Khi ông cởi giày để bước vào chùa, họ cũng giúp ông, rồi họ đặt các sâu chuỗi của mình vào bên trong đôi giày trống của ông như một hành động tỏ lòng cung kính. Đức đạt lai lạc ma có khuôn mặt trầm lặng, nhưng thường nở những nụ cười rạng rỡ, Ông đeo kiếm có gọng bằng kẽm nhỏ và rất đẹp người, da mặt mịn màng khiến ông nhìn còn trẻ hơn tuổi. Ông khẽ chào tôi, hai tay chắp lại và nói bằng tiếng Anh. "Đây là một nơi rất yên tĩnh, đẹp đẽ, khá mát mẻ. Sư ở đây có dễ chịu không?" "Dạ có." Tôi trả lời ông cũng vái chào đáp lại. Con rất dễ chịu và con vui mừng đón tiếp ngài ở nơi Thiên Liên này. Ông tỏ ra là người rất khiêm cung. Chúng tôi cùng đi bên nhau đến chánh điện. Khi bất ngờ, chúng tôi được tin thống đốc của bang Bopan và tổng thư ký của hội Mahabodhi cũng đến. Sau này tôi được biết họ đã được báo trước về chuyến viếng thăm san chi của Đức Đạt Lai Lạt Ma và ý muốn được viếng thăm các xá lợi Phật của ông. Họ biết rằng họ phải mang bộ chìa khóa của họ đến để chúng tôi có thể mở các ngăn tủ đựng xá lợi trong căn phòng tối ở phía dưới chánh điện. Sau khi người thị giả trải một miếng vải trắng sạch trên sàn nhà trước tượng Phật Đức Đạt Lai Lạc Ma đánh lễ ba lần, đầu chạm trên miếng giải, rồi ông đặt hoa lên bàn thờ, đốt ba cây nhang và ba cây đèn cầy. Sau đó tất cả chúng tôi đi xuống lầu, đến phòng đựng các xá lợi và mở các ngăn tủ. Khi Đức Đạt Lai Lạc Ma nhìn thấy các xá lợi thiên liêng này, ông lại đánh lễ ba lần. Rồi ông trao cho tôi một món quà tặng chùa, một cây đèn dầu bằng vàng cao khoảng 25cm. Chúng tôi đặt cây đèn vàng trong căn phòng dưới hầm cùng với các xá lợi. Ba năm sau, Đức Đạt Lai Lạt Ma và một ít tùy tùng cưỡi ngựa băng qua núi để chạy trốn sự chiếm đóng của người Trung Quốc ở Tibet. Ông sống lưu vong ở phía bắc Ấn Độ và câu chuyện buồn về Tibet bắt đầu được lan truyền khắp thế giới. Nhưng dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ tưởng tượng ra được điều này khi ông và tôi đứng cạnh bên nhau ở Sanchi. Chương 12 Giữa những người hạ tiện Mặc dù tôi rất thích sống ở ngôi chùa trên đồi ở Sanchi, nhưng mà hình như lúc nào cũng có vấn đề. Những vấn đề khá nghiêm trọng khiến tôi dần dần bắt đầu nghĩ đến việc rời bỏ nơi này. Một buổi tối, người đầu bếp của chúng tôi, Anuruddha, đến gặp tôi và nói, Đại đức Gunaratana, Tôi đã hỏi mượn sư Panatisa số tiền 25 rupi. Sư bảo không có tiền, vì Đại Đức chưa trả tiền cơm tháng rồi. Tôi kinh hoàng, mỗi tháng khi nhận được 75 rupi tiền chi tiêu từ hội Mahabodhi, việc đầu tiên tôi làm là trả ngay cho Đại Đức Panatissa 40 rupi tiền ăn uống. Tiếc thay, tôi chẳng bao giờ đòi hỏi biên lai. Đối với giới luật của người tu, đó là một sự sỉ nhục. Chúng tôi phải tin lời nói của nhau. Vậy mà, bây giờ Đại Đức panatisa đã không ngại ngồm nói dối với người đầu bếp. Chiều hôm đó, vào giờ trà ẩm, Đại Đức panatisa và tôi gặp nhau ở nhà bếp. Như lệ thường, tôi ngồi kế bên ông trên một chiếc ghế đẩu thấp và Anuruddha ngồi trên sàn nhà cách chúng tôi không xa, đang chuẩn bị trà. Tôi quay qua Đại Đức Panatisa. Thưa, có đúng là sư đã bảo với Anuruddha rằng con chưa trả tiền ăn tháng rồi không? Sư biết rằng con đã trả rồi mà. Tại sao sư lại làm cho anh ta nghĩ rằng con không chân thật? Ngay nếu như con chưa trả cho sư, sư cũng nên nói với con trước. Chúng ta là những tỳ kheo duy nhất ở nơi này. Chúng ta có thể trao đổi với nhau bất cứ chuyện gì như là những người bạn. Đại Đức Panatisa mặt đỏ như trái gấc. Ông đứng dậy, đá cái ghế tôi đang ngồi và dùng dằn đi ra khỏi phòng. Tôi cũng có vấn đề với một trong những người cảnh sát Ấn Độ làm bảo vệ ở chùa. Một lần nọ tôi đang tiếp một vài vị khách trong chánh điện thì nhớ ra tôi cần phải lấy ít đồ nơi khu nội điện. Tôi bước vào phòng mình Và thấy người cảnh sát đang lui cui nơi học tủ chúng tôi cất tiền bán sách trong tiệm sách nhỏ của chúng tôi. Ngay khi người cảnh sát vừa thấy tôi, ông vội rút tay ra khỏi tủ, trong tay còn nắm đầy tiền. Thật sự mà nói, tôi cảm thấy xấu hổ cho ông hơn là giận dữ. Tôi không biết phải làm gì hay nói gì, vì thế tôi vội vã quay ra khỏi phòng. Ngay khi các vị khách giảng lai rời chùa, tôi gửi giấy nhắn cho viên thanh tra cảnh sát trong làng dưới đồi, mời ông đến gặp tôi. Chỉ một tiếng sau, ông ta đã có mặt. Tôi kể cho ông nghe chuyện gì đã xảy ra và yêu cầu ông thuyên chuyển viên cảnh sát đi nơi khác. Sau khi vị thanh tra cảnh sát ra về, người cảnh sát tội lỗi vào, quỳ xuống chân tôi khóc, xin tôi tha thứ cho ông. Anh đến đây để bảo vệ chúng tôi. Tôi nói, vậy mà, tôi lại thấy anh ăn cắp tiền bán sách của chúng tôi. Tại sao anh lại làm một việc dại khờ như thế? Ngày hôm sau, vị tổng thanh tra cảnh sát ở tận Bopan cũng đến ông hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và tôi thưa chuyện lại với ông ông rất giận nói rằng ông sẽ đuổi viên cảnh sát kia xin ông đừng làm như thế tôi nói anh ta là một người nghèo có đông con cái phải chăm lo xin ông đừng đuổi anh ta chỉ chuyển nhiệm sở đi chỗ nào khác. Tôi không muốn thấy anh ta ở đây nữa. Đó là những vấn đề khiến tôi suy nghĩ đến việc rời bỏ Sanchi. Ngoài ra, còn một yếu tố khiến tôi muốn ra đi, là việc tôi rất nôn nóng muốn đi học lại. Nên khi một vị giáo sư ở đại học Benares Hindi Đến diễn thăm Sanchi, tôi cảm thấy cơ hội của mình đã đến. Đại đức tiến sĩ Hamalawa Sadi Tisha dạy tiếng Pali ở trường đại học đó và đã viết nhiều cuốn sách về Phật Pháp bằng tiếng Ấn Độ, Sinhala và tiếng Anh. Năm 1956, tôi được nghe một bài thuyết Pháp rất đặc sắc của ông Dè ngày Phật đản sinh. Cá tính ôn hòa và trình độ hiểu biết Phật pháp sâu sắc của ông đã gây ấn tượng sâu đậm đối với tôi. Tôi nhìn ông và thấy rằng đó chính là hình ảnh tôi hy vọng sẽ trở thành trong vài năm tới. Khi đại đức Sadatisa đến viếng Sanchi, tôi đã nhờ ông giúp đỡ Tôi thưa với ông rằng tôi đã học tiếng Anh một thời gian nhưng rất khó tìm được những người thầy giỏi. Để tôi gửi cho sư một đơn nhập học ở trường đại học. Ông nói, tôi thật sung sướng trong khi chờ đợi tôi nghĩ là mình cần phải chuẩn bị vì tôi đã bỏ học một thời gian. Tôi quyết định viếng thăm một trường đại học cộng đồng nhỏ cách sanh khoảng một phần tư dặm để tìm một gia sư bằng cách ăn uống tiện tận tôi để giành được một phần tiền hàng tháng của tôi do đó tôi có thể trả tiền thuê gia sư vị hiệu trưởng của trường đại học cộng đồng đồng ý kèm tôi học nhưng sau một vài buổi ông bắt đầu chớp giớn động lực khiến tôi muốn học tiếng Anh một ngày kia ông dục nói sư là người tu Tại sao sư muốn học tiếng Anh? Giọng ông đầy vẻ mỉa mai chê trách như muốn nói rằng Sư nghĩ sư là ai? Một bà la môn gia cấp thượng lưu, muốn có bằng đại học à? Tôi đoán biết ông nghĩ rằng tôi không có việc gì phải nghĩ đến chuyện học hành thành đạt. Tôi không phải là một trong những người ăn xin Ấn Độ lõa thể đi lang thang cùng khắp với khuôn mặt trác đầy than tro sướng tụng tên các vị thần thánh Ấn Độ tôi trả lời tôi là một tu sĩ Phật giáo và tu sĩ Phật giáo có thể học bất cứ môn gì mà họ muốn tôi còn là thầy truyền giáo vì thế tôi cần học tiếng Anh để dạy Phật Pháp ở những xứ sở khác dù ông có muốn dạy cho tôi nữa hay không tôi vẫn tiếp tục học Chiều hôm đó, vị hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đến chùa ở San Chi. Tôi pha trà cho họ và chúng tôi ngồi xuống nói chuyện. vị hiệu trưởng xin lỗi đã chỉ trích tôi sáng nay. Ông nói rằng, từ nay tôi có thể được kèm học miễn phí. Cuộc thi tuyển sinh vào đại học bắt đầu vào tháng 3 năm 1956 tôi rời bỏ nhiệm sở ở Sanchi vào tháng 2 và đi đến Benares lần đầu tiên. Benares đã là và vẫn là một trong những thành phố đông dân cư nhất của Ấn Độ. Nó cũng là một trong những nơi thiêng liêng nhất. Rất nhiều người Ấn Độ trong những năm cuối đời họ đã đến Benares Sống ghen bờ Tây của dòng sông Gengar, huyền bí. Họ tắm trong dòng sông, rồi uống nước sông đó, dù nó rất dơ bẩn. Họ tin rằng nếu họ chết ở đây, mặt hướng về phương Đông, họ sẽ đi thẳng lên thiên đàng. Dọc theo bờ sông Gengar là những lò hỏa táng ngoài trời gọi là ghat nơi người ta thiêu người chết. Đó là một quá trình thô sơ, không giống chút nào với việc hỏa táng tân tiến. Trước hết, người chết được đặt trên một dài thanh củi trên một lò bằng sắt. Những miếng phân bò khô, giống như những miếng bánh tráng nâu, được đặt thẳng ngay lên thân người chết. Ghê, yeah, bơ tinh chất, được đổ lên người và củi rồi đốt lửa Công việc này thường do người con trai trưởng của người chết thực hiện Khi tử thi đã bị thiêu hủy gần hết và lửa đã tắt trò và những gì còn lại được thải xuống sông Phần còn lại của Benares thì bụi bặm và ồn ào. Những con đường hẹp đầy ổ gà thì đông nghẹt Với những chiếc xe đạp, xe máy, xe buýt, xe tải, xe hai bánh và xe ba bánh không mui. Bên đường, thiên hạ ngồi ngoài trời để đi vệ sinh. Các vị thực hành tôn giáo kỳ bí. Những người mà, người ấn cho là các vị thánh, lõa thể, lăn lộn trong bụi cát, ca tụng tên của Thượng Đế. Ăn sinh gồm người già và trẻ em đi đầy đường, với những bàn tay chìa ra những con chó hoang dơ giấy trụi lông chạy rông ngoài đường mấy con bò cũng thế vì người Ấn Độ coi bò là thánh nó được tự do đi ngênh ngang khắp đường phố đôi khi các chú bò này đi thẳng đến các hàng bán rau quả để gặm rau cải và trái cây chó ngược lại không được để ý hoặc bị đá ra khỏi đường. Ngay khi vừa đến Benares, tôi bắt đầu đi tìm chỗ trọ ở gần trường đại học. May mắn thay, khi đang đi trên campus khuôn viên trường đại học, tôi gặp được một vị sư. Ông bảo tôi có thể đến ở chung dù rằng chúng tôi vừa mới gặp nhau. Tình cờ Ông cũng có cùng tên lót như tôi, Gunaratana. Ông cũng có một thứ mà tôi coi là rất quý giá. Đó là một quyển sách giáo khoa tiếng Pali. Biết bao ngày chúng tôi đã cùng nghiền ngẫm quyển sách đó với nhau. Tôi không thể tin được sự may mắn của mình. Rồi chỉ hai ngày. Trước khi cuộc thi tuyển sinh bắt đầu, vị huynh đệ kia bỗng tuyên bố rằng ông sẽ rời đến ở chỗ khác. Duyên ở chung với nhau thật ngắn ngủi. Tôi không còn chỗ nào để đi. Quá tuyệt vọng, tôi đến văn phòng của hội Mahabodhi ở Benares cầu cứu. Vị sư ở đó ân cần tìm cho tôi phòng ở một ngôi chùa Của người Buma gần trường Từ chùa Chỉ đi bộ một đoạn ngắn Là đến phòng thi Tôi phải thi nhiều môn Tiếng Ấn Độ Sanskrit, Pali, Lịch sử Ấn Độ Và Ấn Độ Giáo May thay tôi đã có học về Ấn Độ Giáo Trong thời gian theo học Ở trường Phật học Vidyalankara Mỗi môn thi và một ngày khác nhau. Một ngày trước ngày thi, tôi tìm gặp người bạn Gunaratana để hỏi mượn quyển sách Pali của ông trong vài tiếng đồng hồ. Sư có biết về ngũ giới không? Ông hỏi, bát giới, thập giới. Sư cần biết có vậy, vì họ cũng sẽ chỉ hỏi có vậy, hơn nữa tôi cũng đã mất quyển sách Pali đó rồi. Chỉ còn vài giờ nữa là đến giờ thi. Tôi rất cần quyển sách đó nên tôi đến tìm Đại Đức Sadatisya nhờ ông giúp đỡ. Ông đưa cho tôi một quyển sách Pali và nói. Tuần rồi tôi cũng đưa copy của quyển sách này cho một vị cũng tên Gunaratana. lấy ra sư có thể hỏi mượn người đó trong vài giờ. Suốt đêm tôi cắm cúi đọc Quyển sách pali đó, sáng hôm sau, khi bước vào phòng thi, vị giám khảo bảo chúng tôi phải để tất cả các sách tay trên bàn, ngoài hành lang. Khi tôi sắp trở lui ra cửa, Gunaratana dưới túi sách của ông vào tay tôi, nhờ tôi đặt nó lên bàn với các túi sách khác. Dĩ nhiên, ngay khi vừa ra đến hành lang, tôi lén nhìn vào túi sách của Gunaratana. Đúng như tôi đã nghi ngờ, trong đó có quyển sách Bali mà ông đã nói rằng ông không có. Đó không phải là lần đầu tiên hay là lần cuối cùng mà tôi khám phá ra một huynh đệ đã phạm giới. Nó khiến tôi rất buồn vì người tu sĩ lý ra phải làm gương cho hàng cư sĩ. Người cư sĩ đã hết lòng tin tưởng chúng ta. Chúng ta đã truyền giới cho họ, nhưng nếu chính bản thân chúng ta không tuân theo các giới luật này, thì chúng ta là những người đạo đức giả. Dù chỉ có một vị tu sĩ bị bắt gặp nói dối, điều đó cũng ảnh hưởng đến lòng tin của họ đối với tăng đoàn. Người ta bắt đầu kết tội chung rằng có thể tất cả các tu sĩ đều nói dối. Vì thế, các vị tu sĩ chân chính phải cố gắng hơn nữa để có được lòng tin và sự tôn kính của người khác. Tôi cảm thấy buồn bất cứ khi nào tôi thấy ai nói dối, vì tôi biết rằng họ sẽ phải gánh chịu hậu quả xấu tới đầu. Tôi biết điều đó bằng kinh nghiệm bản thân của mình. Hồi còn nhỏ khi tôi nói dối, tôi phải làm bất cứ điều gì để che đậy sự giả dối đó. Tôi nói dối điều này, để che giấu điều khác, rồi lại dối nữa, để che đậy lời nói dối sau cùng. Dần dần, tôi chìm đắm trong sự gian dối, và cảm thấy tội lỗi vô cùng. Phải một thời gian dài, có lẽ cho đến sau khi tôi đã thọ đại giới, tôi mới nhận ra, Mình đã sống giả dối như thế nào và đã phải đau khổ biết bao nhiêu khi sống trong giả dối. Cuối cùng tôi mới hiểu lời Phật dạy về sự giả dối trong kinh Pháp Cú. Người nói dối đã phạm luật của sự chân thật. Người ấy từ đó phải chịu sự quỡ trách và không có điều xấu gì mà họ không thể làm. Cuối năm đó, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với một nhóm người mà sau này trở thành một phần quan trọng trong công việc truyền giáo của tôi, những người hạ tiện. Nhóm người này ở tận cùng của chế độ phân chia giai cấp khắc khe trong xã hội Ấn Độ. Chế độ phân chia giai cấp cũng lâu đời như là Ấn Độ Giáo đã hơn 3.000 năm và vẫn còn bền vững. Người theo Ấn Độ Giáo tin rằng một người được sinh vào một giai cấp nào đó dù cao hay thấp là tùy theo ý muốn của Đấng Tạo Hóa có bốn giai cấp chính. Bà La Môn là giai cấp thượng đẳng được tin là sinh ra từ miệng của Đấng Brahma. Bốn phận của họ là phải học kinh vệ đà kinh thánh Ấn Độ giáo dạy cho các bà la môn khác giảng đạo hành các lễ nghi tôn giáo phục vụ cố vấn nhà vua cách trị vì xứ sở giai cấp thứ 2 gọi là Ksatriyas nghĩa là những người cai trị được cho là sinh ra từ nách của đấng Brahma những người Ksatriyas là các chiến sĩ và các vị vua vì thế họ được quyền sử dụng vũ khí để củng cố luật lệ và bảo vệ xứ sở giai cấp thứ ba là Vaisiyas họ được coi là sinh ra từ bụng của đấng Brahma bốn phần của họ là nuôi dưỡng dân chúng do đó họ nắm giữ một số nghề nghiệp khác nhau như là nông dân, nhà buôn, người trao đổi hàng hóa Họ cũng tham gia vào các dịch vụ thương mại như ngân hàng, chứng khoán, cho vay và kinh doanh. Giai cấp thứ tư là Sutras, được tên là sinh ra từ chân của đấng Brahma. Họ làm những công việc thấp hèn như là giúp việc nhà cho các giai cấp cao hơn hoặc lượm lặt đồng nát hay những thứ có thể tái chế. Người hạ tiện thì còn dưới cả giai cấp Sutras rất nhiều đến nỗi họ không được coi là có một giai cấp họ buộc phải làm những công việc tay chân rất gớm ghiếc như là dọn dẹp ống cống, kéo rác dọn dẹp sát súc vật chết ngoài đường và nhặt phân bò để làm nhiên liệu khi tôi ở Ấn Độ Giai cấp hạ tiện không được quyền đi học hay đi xem phim hoặc đến tiệm ăn, vào công viên vì họ có thể làm lây nhiễm cho những người ở giai cấp cao hơn. Khi đi ra đường, họ bị buộc phải mang một cái chuông quanh cổ để cho người khác có thể nghe họ đến gần mà tránh xa đi. Những người hạ tiện này không được phép uống nước ở các giếng nước công cộng Nước uống của họ phải lấy từ các cống rảnh ngoài trời. Khi người Anh cai trị Ấn Độ, họ ra các luật chống lại sự phân biệt dựa trên giai cấp này. Năm 1947, hiến pháp mới ở Ấn Độ đã chính thức xóa bỏ chế độ phân chia giai cấp. Dù vậy, nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Ý tưởng phân chia giai cấp đã quá ăn sâu trong tính ngưỡng của Ấn Độ giáo lại được các giai cấp thượng lưu ủng hộ, nên gần như không thể nào xóa bỏ được. Hôn nhân giữa các giai cấp gần như không hiện hữu, và các nhà chính trị thường lợi dụng sự phân chia giai cấp để làm lợi cho mình. Điều đó rất giống như sự phân chia màu da mà tôi đã thấy ở Mỹ dù không được chấp nhận một cách chính thức, nhưng mà nó vẫn hiện hữu một cách vi tế và rất khó biết để xử phạt. Đức Phật đã phản đối việc phân chia giai cấp một cách quyết liệt như ta đã thấy rõ trong Kinh Pháp Cú. Không phải vì màu tóc, không phải vì gia tộc Không phải vì sinh ra ở đâu, mà người ta trở thành người thánh thiện. Nhưng người có lòng tin và chân thật, người ấy trong sạch, người ấy là người thánh thiện. Màu tóc của ngươi thì có nghĩa lý gì? Hỡi những kẻ vô minh, quần áo sang trọng của ngươi che giấu được điều gì? Trong tâm ngươi tán loạn thì ngươi chỉ làm sạch được ở phía bên ngoài. Ta không gọi một người là thánh thiện bởi vì dòng tộc hay bởi vì mẹ họ quyền quý. Nếu người ấy đầy các chướng ngại, bám diếu thì người ấy chỉ là một người cao ngạo. Nhưng nếu người ấy được giải thoát khỏi chướng ngại, bám diếu thì ta gọi đó là người thánh thiện. Và trong kinh Vasala thuộc tạng kinh Khodaka, Đức Phật giảng về một định nghĩa chính xác của một người không được xã hội chấp nhận hay người đã bị loại ra khỏi chế độ phân chia giai cấp. Không phải do sinh ra ở đâu mà người đó bị ruồng bỏ, không phải do sinh ra ở đâu mà người đó là một Bà La Môn Nhưng do hành động khiến họ bị ruồng bỏ, do hành động khiến họ là một bà la môn. Nói một cách khác, một bà la môn có thể trở thành một kẻ hạ tiện và một người hạ tiện có thể trở thành một bà la môn tùy thuộc vào hành động và sự bám díu của họ. Không phải vì do ai sinh ra mà có thể quyết định được số phận của chúng ta đó là do những gì chúng ta đã làm trong cuộc đời đây là một trong những quan điểm căn bản mà người Phật tử có cái nhìn khác với người Ấn Độ giáo khi tôi ở Ấn Độ vào khoảng những năm 1950 có 80 triệu người thuộc giai cấp hạ tiện tháng 10 năm 1956 bác sĩ Bimarao Ambedkar vị lãnh đạo xuất sắc của phong trào đòi thay đổi cuộc sống của người hạ tiện đã cải đạo thành Phật giáo một tôn giáo mà ông đã khám phá Oai Oam thay trong thời gian học tại Anh đối với Ambedkar Phật giáo là con đường của lòng bi mẫn là lối thoát ra khỏi hệ thống phân chia giai cấp khác.